Và lại, mẹ thực bảo chúng tôi rằng Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi Con cái mà cứ nhông nhông ăn bám vào bố mẹ Thì chỉ sinh ra tính ý lại, xấu lắm Rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy Để xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thấy ba anh em Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước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 Để tôi nếu có bỡ ngỡ Thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày Rồi mẹ tôi trở về Tôi cũng không buồn Trái lại còn thấy lầm khoan khoái Vì được ở một mình một nơi thoáng đảng mát mẻ Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ Vừa sao sụt thăm tất cả các hang mẹ đưa đến ở Khi đã xem xét cẩn thận rồi Tôi đã đứng ở ngoài cửa và ngứng mặt lên trời Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc Tôi thấy màu trời trong xanh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 Các xóm chúng tôi, các bô lão dê lũ khu và cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông tận giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương đồng, ăn cỏ ước và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch. Lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đầng đông mới tan ai về nhà nấy. Ngày nào, đêm nào, sớm và chiều nào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 Tôi co cắn lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ Những ngọn cỏ gãy rạp Y như có nhát dao vừa li qua Đôi cánh tôi trước khi ngắn hủn hoảng Bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi Mỗi khi tôi vũ lên Đã nghe tiếng phanh phạch giòn giả Lúc tôi đi bắt bộ Thì cả người tôi trung trinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được Và rất ưa nhìn Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp Như hai lưỡi liềm máy làm việc Sợi râu tôi dài và uống cong một vẻ rất đổi hùng dũng tôi lấy làm hãh diện với bà con vì cặprâu ấy lắm cứốc chóc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốc trầu tôi đi đứng oai về mỗi bước đi tôi làm điệu dũng dậy các khoo chân rung lên run xuống hai chiếc trầu cho ra kiểu cách con nhà võ tôi tận lắm dám cảỉa với tất cả mọi bà con trong xóm khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn không ai đáp lại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 Lắm láp vừa ngơ ngát dưới đầm lên Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gấm Có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi Chào ôi Có biết đâu rằng Hung hăng hóng hách láo Chỉ tôi đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi Tôi đã phải trải cảnh như thế Thoát nạn rồi Mà còn ân hận quá Ân hận mãi Thế mới biết nếu đã trót không suy tính Lỡ xảy ra những việc dại dột Dù về sau có hối cũng không thể làm lại được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 đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạn sườn như người cởi trần mặc áo gi lê. Đôi càng bè bè nặng nề trong đến sống, trông như gì mà cục có một mõm mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sỏi ở thì, thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được, một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đầu sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm tôi sang chơi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 Ôi thôi chú mày ơi Chú mày có lớn mà chẳng có khôn Gắm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi Còn dế chót than thở thế nào tôi cũng không để tai Hồi ấy tôi có tính tự đắc Cứ miệng mình nói tay mình nghe Chứ không biết ai nghe Thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu Thưa anh em cũng muốn khôn Nhưng không không được Đụng đến việc là em thở rồi Không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa Lắm khi em cũng nghĩ nổi nhà cửa thế này là nguy hiểm Nhưng em nghèo sức quá Em đã lo rộng đã hàng mấy tháng nay Cũng không biết làm thế nào Hay bây giờ em định thế này Xong anh có cho phép Nói em mới dám nói Rồi giấy chót loanh quanh băn khoăn tôi phải bảo Được chú mình cứ nói thẳng thường ra nào Giấy chót nhìn tôi mà rằng Anh đã nghĩ thương em như thế Thì hay là anh Đào giúp cho em Một cái ngách sang bên nhà anh Phòng khi tắt lửa tối đèn Có đứa nào đến bắt nạt Thì em chạy sang Chưa nghe hết câu tôi đã hết răng Xì một hơi rõ dài rồi Với điều bộ khinh khỉnh tôi mắng Thông ngách sang nhà ta Dễ nghe nhỉ Chú mày hôi như cú mèo thế này Ta làm sao chịu được Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụp sùi ấy đi Đào tổ nông thì cho chết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 Suốt ngày họ cãi cọ om bốn góc đầm Có khi chỉ vì tranh một mồi tép Có những anh cỏ vêu vào ngày ngày Bị bóm lội bùng tím cả chân Mà vẫn hết mỏ Chẳng được miếng nào Khổ quá Những kẻ yếu đuối Vật lộn cực lực thế Mà cũng không sống nổi Tôi đứng trong bóng nắng chiều Tỏa xuống ánh nước cửa hang Mà suy nghĩ việc đời như thế Bỗng thấy chỉ cốc Từ mặt nước bay lên Đến đậu gần hang tôi Cách có mấy bước Chừng rớ được món nào, vừa chén xong Chỉ tìm đến đứng chỗ mát rĩa lông, rĩa cánh và chùi mép Tính tôi hay nghịch tranh chẳng bận đến tôi Tôi cũng nghĩ mưu trêu chị cóc Tôi cất tiếng gọi giấy chót Nghe tiếng thừa, tôi hỏi Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không? Đùa trò gì? Em đường lên cơn hen đây <cười> Đùa chơi một tí <cười> Cái gì thế? Còn mũ cóc kia kìa. Dế chót ra cửa, hé mắt nhìn chị cóc, rồi hỏi tôi. Chị cóc béo sù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ. Thôi, thôi. À, à, em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao cũng biết sợ ai hơn tao nữa. Thưa anh, thế thì... <cười> em xin sợ, mời anh cứ đùa một mình thôi Tôi lại mắng dế và bảo Dương mắt ra xem tao treo con mũ cốc đây này Tôi rình đến lúc chị cốc rĩa cánh quay đầu lại phía cửa tôi Tôi cất giọng véo vòn Cái cò, cái vạt, cái nông Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào Vặt lông cái cốc cho tao Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn Chị cóc nghe tiếng hát từ trong đất văng vặn lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, dương cánh lên như sắp sửa đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi hỏi. Đứa nào cảnh khóe gì tao thế? Đứa nào cảnh khóe về tao thế? Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khển, bắt chân chữ ngủ. Bụng nghĩ thú vị, mày tức thì mày cứ tức. Mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi Nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được Đó là không trông thấy tôi Nhưng chị Cốc đã trông thấy giấy chót Đang loay hoay trong cửa hang chỉ Cốc liền quát lớn Mày nói gì Lại chị em nói gì đâu Rồi giấy chót lũi vào Chối hả Chối này Chối này Mỗi câu chối này chỉ Cốc lại dán một mỏ xuống Mỏ cốc như cây dùi sắt chọc xuyên cả đất, rút trong hang mà bị trúng hai mỏ, choắt quẹo xương sống lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khép, nằm im thít. Nhưng đã hả cơn tức, chị cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay lả xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trong thấy tôi với choắt khóc thảm thiết, tôi hỏi một câu ngớ ngẩn: "Sao?" sao Chắc không dậy được nữa Nằm thoi thấp Thấy thế tôi hốt khoảng quỳ xuống Nâng đầu chắc lên mà than rằng Nào tôi đâu biết cơ sự là ra nông nổi này Tôi hối lắm Tôi hối hận lắm Anh bà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồn dại dột của tôi Tôi biết làm thế nào bây giờ Tôi không ngờ giấy chắc nói với tôi một câu thế này Thôi Tôi ốm yếu quá rồi Chết cũng được Nhưng trước khi nhắm mắt Tôi khuyên anh Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ Có ốc mà không biết nghĩ Sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy Thế rồi giấy chắc tắt thở Tôi thương lắm Vừa thương vừa ăn năn tội mình Giá tôi không trêu chỉ cốc Thì đâu đến nổi chắc việc gì Cả tôi nữa Nếu không nhanh chân chạy vào hang Thì tôi cũng chết to rồi Tôi đem sát giấy chắc đến chuông Vào một vùng cỏ bùm tưng Tôi đắp thành nắm mộ to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 tay cầm que, tay xách cái ống bờ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi. này, này. Cái gì? Chỗ này đít rồi, đất đùn mới tinh." À, à, đúng, góm chữa bao nhiêu đất mới đùn." Lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẳng thin thít. "Bé ơi, đưa vào đây để tớ khoét lỗ." Đằng ấy đi sách nước đi, nhanh lên. Lập tức tôi nghe tiếng thọc giao chuyển cả đất và thấy đất rơi lã tả xuống ngay đầu. vì có biển lớn, tôi vội nhảy lên nắp cao trên ngách thượng Đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới, bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra. Nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời, tôi đã cố ý đạo ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào những không có chỗ đọng được trong hang mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ ranh lắm, chúng không chịu bỏ, chúng huỳnh huịch chạy quanh xem xét dấu vết các mặt. Chúng đoán rít trong tổ này có dế. Nhất cái cậu tên là Nhấn, mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra, đã toang đi, nhưng Nhấn cứ khăng khăng. Tớ cặp đoàn thế nào cũng phải có, mà lại dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả râu trong nước nó cũng vẫn đứng được và năm nước đến hàng giờ thì cũ mới chịu sặc mà nhoi ra. Bây giờ mình phải tìm cách lấp hết các ngách xung quanh cho nước động lại trong hang, cô cậu tắc thở, thế nào cũng tụi ra thôi. Nói như thế là lầm y vậy, nghe rợn gáy. Lập tức tôi thấy hang tối sẫm, những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả, chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sọc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ nước lùa vào đến đâu, động đến đấy và cư dân dần dần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 Tôi lo quá Phen này phải bò ra mất Ôi thôi Nếu bò ra bây giờ Đời tôi còn gì Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà chọi Con hỏa mi Con sáo mỏ ngà Của chúng sơi ngon Bọn cá chậu chim lồng ấy Mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi Thế này thì phải biết là thích Mà cứ gan liền chôn chân ở đây Rồi cũng đến chết ngạt chết đuối mất Rồi tuy không định ra hẳn Nhưng mỗi lần nước ọc vào Tôi cứ tự nhiên nhích người ra một máy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 Bọn trẻ trông vào thấy cái đầu của tôi Đây rồi, đầu to gọc, bóng quá Tôi rụt ngay vào Xong, đã muộn Họ trông thấy tôi rồi Đã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được Quả nhiên, nước càng dội vào Tiếng họ hét càng tận Có lúc tiếng chân tay vỗ Dậm doạn rung chuyển cả đất bốn bên Tôi rung người lên Tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước Rồi trong bụng không định Mà chân lại cứ nhấc dần ra Bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng Như tiếng sét Quay lại một thanh nứa Lại cả mũi dao nữa Đã thụt xuống trắng ngang đường vào cuối hang Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan Trong mặt nước động Biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ Họ xiên dao xiên nứa xuống chặn lối sau lưng tôi Nếu trúng thì đứt đôi người Nhưng tôi chưa kịp giật mình đó có cảm giác cái thanh nứa chặn lưng đương bẫy tôi ra Hai đứa trẻ Đứa thì đẩy thanh nứa Đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước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 Nhưng cả hai đứa trẻ Đứa cầm giỏ Đứa cầm ống bơ Đuổi theo úp tôi Chỉ loán mắt Tôi đã nằm chỏng vó giữa giỏ Tôi cố cắn nang giỏ mỏng rớt Nhưng chưa nhây được mắt nào Họ đã đem buộc túm cái đích giỏ lại Khiến tôi không nhúc nhích Cửa quậy được nữa Họ xếp ống bơ sách nước Và các đồ chơi lại Ra bờ đầm rửa chân rửa tay Và sách tôi theo Họ vui vẻ ra về Chân bước theo nhịp tay múa Miệng hát ý ơ Vẽ khoái tỉ lắm Nằm tròn trong đít giỏ Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở Cỏ non xanh rần Mặt nước bạc mênh mông Nắng vàng rải trên lá cây Vàng một màu tươi lạ lùng Lòng tôi đau như cắt Hai hàng nước mắt tuôn rơi Dần mỗi bước một xa Ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa Thế là khuất hẳn Phèn này tôi tất chết Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi Qua một quảng đường ngoắt nguéo bên thành tre rậm rạp Tới một lối nhỏ đi men đến một cái cổng táng Nhấn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đút dế Con bé thì đặt gió xuống Biết số phận mình sắp được định đoạt Tôi thấy hồi hợp và lạnh cả sáu gan bàn chân Sắp làm mồi cho gà, cho chim chăng Nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim họa mi cào vào nang lòng Cũng không thấy con gà chọi mặt đỏ tía tai nào Tôi hơi yên yên Nhấn ở trong nhà ra, bé nói Đem thằng dế này quẳng ra ao cho sừ vịt bầu của chúng mình sực một bữa nhớ à Tôi giật mình đánh thoát một cái Nhưng nhấn xuôi tay bảo Không, đúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm Dế này dế cụ, gan liền tướng quân đây Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế Nó khoe dế nó khỏe nhất cho đánh nhau Đánh thằng dế nào cũng phải thua Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết hai cái càng Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lòng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 Vẻ coi thường quay vào xách lòng giấy ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa những bóng cây nhãn lùng Chúng nằm sắp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa Lòng giấy làm một cho thật chắc, như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hỏa chạy rồi mới rút then ra, để hai thằng giấy chúng tôi không muốn cũng phải song sang lòng của nhau. Chàng giấy nọ nhảy tót sang lòng tôi. "Ai chà vẻ ta đây." Hắn bé hơn tôi một chút. Nhưng hắn nhạo mạn và sất sượt làm sao bé loát choát thế mà đã bắt trước đâu Được bộ mặt hầm hầm, khinh khỉnh Từ cái dáng chân đi khủng khiện Vẽ coi thiên hạ như rác Thoáng thấy đã lộn tiếc Vừa ngó tôi, hắn vuốt trung hai sợi râu Nói Ơ ơ, chú mày đờ mặt ra thế kia Thì liệu có mấy hột sức chịu nổi nữa cái đá sông phi của ta không Rõ chối tài Tôi đã cấu lắm Nhưng lạ sao lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được Có lẽ vì lòng quá khinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên? Đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nghe răng ra hầm hè. <cười> Mặc kệ, có giỏi thì ra đây chơi nhau, chứ đừng nói sỏ đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng rụt, tưởng nghe tiếng được. Biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn nhảy phát đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, Tôi đã rõ sức anh dễ lêu láo kia chọi với tôi không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái, đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ọc máu mồm đen xì, gãy một cẳng, lăn quay Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tay hắn, lạnh lùng bảo. Cho mày bài học thuộc lòng về sự hóng hách nhé. Từ giờ chừa đi con ạ. Hắn chỉ còn biết có việc run rảy chấp chân lại rối rích. Nhưng nếu từ đấy chàng dế kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh Thì tôi lại ăn phải đũa của hắn Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi Thế mới kỳ quạt cho tôi Làm sao mà tôi đâm đúng kiếp như vậy Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khỉu của tính tự kiêu và tự đại Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng gàng bướng Và lên mặt hảo huyền đầu óc tôi chưa gọi được sạch hẳn Khi tôi đã ngã thằng dế kia rồi mắng nó rồi Thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng Ồ, mình giỏi thật Chỉ gãy khẽ một cái Mà thằng cha kia đã ngã lăn chiên Và chỉ nhờ cái đá xoàn ấy Mà trẻ con trong xóm thì nhau đi đúc dế, đào dế, săn dế Đem về cho chọi với tôi Tôi đã trở nên tay vỏ khét tiếng Phải, dế nào tôi cũng phóng Vài cái đạp hầu, cậu ta đã chạy bán xác Hồi ấy tôi đương giữa tuổi thanh xuân Sức lực cường tráng Nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợm Chẳng coi ai ra gì Nên cứ càng làm bộ Vì tôi thắng tận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 Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng Có bộ cánh chưa kín lưng Người mới dài bằng nửa tôi Vừa bị đẩy vào đứng đối diện Anh ta đã nháo nhát kêu tru tréo <cười> Em lạy bác, em lạy bác Bác tha cho em, bác là người lớn Bác đã có răng có càng to rồi Còn em, em vừa ra đợi có mấy hôm Mới hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà Tôi thạng nhiên Tôi xông vào chiến ngay thằng bé Nó khóc hu hu rồi chạy quanh lòng Mấy đứa trẻ xem chọi dế cười ha hả Tôi lại càng nổi hăng Có một anh xuyến tóc bay xè xè trên trời Rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy Nhìn đám dế chọi nhau Anh xuyến tóc vẫn hai cái sình dài Như hai chiếc lưng cong cong có khác từng đốt Chỏ xuống mắng tôi Dễ mẹ ngết ngát kia Mày to đầu thế mà mày nở đánh thằng bé bằng ngân ấy à Không được quen thói bắt nạt Tôi ngoảnh nhìn lên Anh xuyến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình Trong bộ giáp đồng hung rất cứng Bộ mặt hung tợn lắm Nhưng tôi cóc sợ Có bộ chẳng làm gì nổi tôi, bởi tôi biết anh ta cũng hại lũ trẻ, chỉ đứng trên cây không dám xuống. Tôi hít mũi ra một câu, <cười> ngứa mầm. Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường, tôi ngỗ ngáo vụt lên trước, hết càng, chặn. Thảm hại, mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót, tài tôi chỉ nghe có tiếng hoang hồ râm rang của bọn trẻ. Thấy không ngăn nổi tôi Mà tôi còn đánh gần chết chú giấy nhỏ Xuyến tóc nghiến trăng kèn két Chỏ hai cái sừng dài xuống Quát À được Mày giờ hồn Bảo lời phải không nghe Rồi sẽ biết tay Tôi còn trêu tức ngước trăng lên Có giỏi thì xuống đây chơi nhau Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ Lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thưởng cho tôi Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt Xuyến tóc tức rung sừng rung răng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 Làn gió đưa đẩy những chiếc lá tre dài Và nhọn đẫm xương ống ánh Thành một nét sắc trong bóng trăng Tôi dũi thẳng cả chân cả cánh Vừa ôn một bài vỏ vừa hát Ngẫn đầu nhìn vòm trời trăng sáng Và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy Có tự đắc tự mãn lắm Đường ung dung thế Lắng nghe cái máy gì xe xe Đau dần tới bên cạnh Rồi anh xiến tóc oai linh ban chiều Vượt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi Tôi rú lên một tiếng kinh khủng Tôi cứng cả khoeo Không nhích chạy được Tôi không ngờ Phèn này chết thật chứ không chơi Phèn này chết thật chứ không chơi đằng nó như sắc thế kia Cái vuốt chân như dao thế kia Một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này Tất chết Tuy tôi cố miếm môi Mà cánh mà chân Mà càng tôi cứ rung lên bẩn bật Xuyến tóc nghe nghiêng hai cái sừng cười nhạt chế nhạo <cười> Rõ đồ hèn Sao lúc chịu hóng hết thế Rồi xuyến tóc lục tội Này ta hỏi Mày đáng khép tội gì Lại anh Có lẽ lúc bấy giờ tôi cuốn quýt những điệu bộ Đáng xấu hổ và nực cười Khiến xiến tóc khinh bỉ đến nỗi Không thèm giết tôi cho bẩn gương Bởi vậy tôi chỉ thấy xiến tóc cuối hai cái sừng sát mặt tôi Kênh mũi tôi lên Mà báo rằng À bây giờ thì co vòi lại rồi có phải không Còn gì xấu bằng cậy sức Mà đi bắt nạt khôn ngoan đá đáp người ngoài Ta tha cho lần này Nhưng ta hãy tạm mượn đi của mày hai cái râu Để từ đây mỗi khi mày làm việc gì bậy bạ Hãy sờ lên chiếc râu cục Lúc ấy nhớ lại lời ông Xiến Tóc nha Nói rồi Xiến Tóc đưa răng lên cắt cục Luôn hai sợi râu mượt ống trên đầu tôi Đau điến mà tôi đành ngậm tâm Không dám hé răng Đường đời nhiều bài học Mỗi bài học một kiểu Chịu nghĩ thì học được, học giỏi Bằng không thì khốn khổ như thế này đây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 Bây giờ là mắc lỗi nữa Ôi ta hẹn quá Cũng mày bác xếng tóc không giết ngoém ngay ta đi Mới biết đời này hồ dễ ai bắt nạt nổi ai Ta đánh kẻ yếu hơn ta Thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta Thôi, thôi Giật mê kia đã tỉnh ra rồi Nghĩ được thế Lòng tôi mới tạm yên Nhưng nói cho hết nhẹ Nếu bây giờ tôi muốn bỏ tính hung hăng sằng bậy đi Thì tôi nhất quyết phải đợi hai đứa trẻ này ra Bởi mục đích của họ là để bắt tôi làm trò choáng nhau cho họ cười Văng vẳng bên tay tôi hai tiếng thoát ly chương 3 Thoát khỏi cái lồng tù Giữa đường dấu thấy bất bằng mà tha Mẹ kính mến của con ơi Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy Nằm trong lòng tôi trông thấy cửa lòng chưa cài thấy là tôi bỏ ra luôn. Nhưng cũng ngay lúc ấy, bé và nhếng từ đâu chạy tới, kêu lên: "Á, á!" Đổi bé nằm gối tôi ném vào lòng, không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn. Từ lúc ấy, tôi bị canh giữ khắt khẳng mọi khi. Buổi tối vẫn được lên vàng mồng tơi, nhưng phải nằm trong lòng, không ai cho ngên ngáo ngoài trời như mọi khi, dù là ngên ngáo với sợi chỉ buộc vào bẹn. Tôi càng thâm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi.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 Thấy tôi đâm ra lù dù lã thế Bọn trẻ chỉ biết ra công săn sóc Nhưng họ càng săn sóc Thì lòng tôi càng chán ngắt Càng cảm thấy họ nuôi béo thân mình Để làm chuyện mua vui Tôi ăn đoạn đoạn nhắm nhắp Dần dần bọn trẻ cũng chán tôi Trò trẻ chơi cái gì cũng thường hay chóng chán Vì không hiểu được cái ớm Và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ Chúng cho tôi là bệnh gì đấy Có lẽ bị đau dạ dày Rồi cứ bỏ trong lòng toàn thứ cỏ thượng hạn Mà chỉ thấy tôi đụng đỉnh, nhết trăng Thì sự săn sóc cũng nhạt dần Họ lại sách ống, dao và que nữa Hì hụt đút dế, mãi tìm cuộc chơi khác Thế rồi cứ ốm nghĩ mãi Tôi đâm ra ốm đau thật Tôi cảm thấy khặt hừ Rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn Mấy lần bị mang đánh nhau Tôi chỉ đứng yên Anh dế bên lòng kia sang cũng không dám đánh tôi Thế là nhạt trò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 Tôi lạnh đến tận hai chân răng. Không, thế cũng phí, ta sẽ đem nó làm cúp đá bóng. Cúp đá bóng là một vế cũ, thế mà oai. Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ trong xóm hợp bọn lại đá bóng ăn giải thưởng. Cái cúp ấy đúng là tôi vậy. Thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ cực quá. Không đầy một lúc đã có một lũ đến 10, 15 đứa kéo đến, chúng tụm nhụm ra ngoài bãi, đem theo tôi ra. Đám trẻ chi làm hay phe.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 Đôi bên tranh nhau đá quả bóng bưởi Mỗi lúc một kịch liệt hơn Đám này đá bóng cũng soạn Tôi nhận xét thế Có cậu cứ dẫm vào bóng Ngã bổ chứng Có cậu biêu vai chèn nhau rách toà cả áo ấy vậy mà vẫn mãi mê Hò hét vang góc bãi Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây Không phải để xem đá bóng Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi Thì tôi lén lén rời nắp bao diêm Bò khỏi bể gạch vỡ Tôi lén ra đầu vườn chui vào đám cỏ rậm rồi chuồn thẳng đến tận bụi dứa dại đằng xa. lòng một cái, khỏi ốm ngay, nhanh thế. Chẳng biết lúc tan cuộc thấy mất cái giải thưởng quý giá, bọn trẻ có cấu kỉnh mà cãi nhau không. Khi đã được thảnh thời đứng trong bụi dứa xanh mờ, tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm, không còn lo ngại gì nữa, tôi mới duỗi cánh vươn vai thở dài. Tôi gầm vội tí cỏ cho đỡ đói. Mấy bữa nay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 anh, bọn nhện, anh, anh cứu. <cười> Tôi sốt ruột. Nhện nào, sao lại cứ khóc thế? Kẻ rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ. Nhà trò kể. Năm trước, phải khi trời làm đói kém, mẹ em phải vây lương ăn của nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi của mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ, làm ăn chả ra thế nào. Bao năm nghèo túng, vẫn hoàng nghèo túng. Món nợ cũ chưa trả được Nhện cứ nhất định bắt trả nợ Mấy bận nhện đã đánh em Hôm nay bọn nhện chăn tơ ngang đường đe bắt em Phạt chân vặn cánh ăn thịt em Tôi xòe hai cạn ra Bảo nhà trò Em đừng sợ Hãy trở về cùng với tôi đi Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu Đời này không phải như thế Tôi dắt nhà trò đi Một quảng tới chỗ mai phục của bọn nhện Bọn nhện đã công phu chăng bên đường nọ sang bên kia, chẳng chịch biết bao nhiêu tơ nhện trùng trùng điệp điệp. Một chú mũi mắt nhỏ nhất loài mũi cũng không chui lọt. Lại thêm sừng sửng giữa lối đi, một anh nhện canh gác. Ý hệ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nắp hai bên đường kéo ra. Khi tôi gần tới mạng lưới, nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lũng cũng những nhện là nhện, nhện mẹ, nhện con. Nhện già, nhện trẻ, nhện nước, nhện tường Nhện vỏng, nhện cây, nhện đá, nhện ma Đủ họ nhà nhện Chúng đứng im như đá Mà có vẻ hung dữ Tôi cất tiếng hỏi lớn Ai đứng chớp bu bọn mày Ra đây cho tao nói chuyện Từ trong hốc đá Một mụn nhện cái to nhất Công chân nhảy ra Hai bên có hai nhện vách nhảy kẹm Giảng đây là vị chúa trùm nhà nhện Nôm cũng đanh đá, nặng nô lắm Vậy thì đầu tiên tôi hãy ra cái oai của tôi Tôi quay phắt lưng Phóng cạn đập mạnh vào đầu mụ nhận cái một đạp Mụ nọ hoảng hốt Coi dấm lại hải ngay Rồi thế là mụ cứ rập đầu xuống đất Như cái chày giả gạo Tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó Điều gì đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết Tôi thế cớ sao dám kéo bè kéo cánh Ra bắt nạt em nhà trò yếu ớt thế kia Chúng mày có của ăn của để Đứa nào cũng béo mấp mong đích cả lượt như thế kia Mà tính đòi nó một tí tẹo nợ Đã mấy đời rồi là không được Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa Nó bé bỏng Làm chưa đủ nuôi thân Phải thương nó Xúy xóa công nợ cho nó Ở đời thu hằng độc ác làm gì Thử trong đấy Bay bắt nạt nó Nhưng còn có ta khỏe hơn Ta mới thử gió mấy cái đá hậu Mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không Bọn nhện nấp phía trong cung dạ vang Và lao sao nói nghe rồi ạ Rối rít khe đá Tôi ra lệnh Phá các vòng vây đi, đốt hết văn tử đi Lũ nhện nghe ngay lời tôi Cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc Phá các đường tơ chăn lưới Con đường về tổ nhà trò Trên cành lá mua Có một chiếc hoa tím phúc chốc đã quan hẳn Rồi vô số nhện nhấp nhô tung tăng đến Chân nắm chân ả nhà trò mà nhảy múa Hát âm ý rất vui Họ nhà Nhận còn định mở tiệc thết tôi. Được cái họ nhà Nhận thì lúc nào cũng khéo trữ lắm thức ăn ngon, nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi, hẹn dịp khác sẽ qua chơi. Tôi từ giả bọn Nhận và nhà trò. Chị nhà trò ôm vai tôi cảm động, không nở ly biệt, cứ theo tiễn một quãng đường dài. Còn tôi, trong lòng hoan hỷ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời. Mấy hôm sau, về tới quê nhà,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 Tri âm không đợi mà gặp Bạn đọc hẳn đã biết mục đích tôi về quê chuyến này Vừa thăm mẹ và vừa có ý tìm bạn cùng nhau đi du lịch Việc hỏi thăm mẹ, thế là đã xong Giờ tôi đi tìm bạn Đất này biết mấy ai kẻ tri âm Tìm bạn đã khó Hủng chị lại là sự đánh bạn với nhau trong cuộc lên đường lâu dài Lên đường, lên đường Mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay Mỗi sớm mỗi chiều ta là gặp cảnh vật mới Lúc nào cũng đi tới một nơi xa lạ Không ai có thể mong ước hơn Mới tưởng đến cũng đủ nao nứt bồi hồi Hỡi ôi còn chi buồn bằng Tuổi thì trẻ, gân thì cứng Máu thì cuồn cuộn với trái tim và lòng thiết tha Mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng Ngày hí hối đào bới đất làm tổ Đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa dông dài Tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt Vẫn phải ân hận chẳng biết là cuối cánh đồng mênh mông kia Còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao Tôi có hai anh một đứa sinh Và ba anh em tôi đã được mẹ tôi cùng đưa đi ở hang riêng năm trước Trong cuộc đi tìm bạn tôi nghĩ đến ông anh hai tôi đầu tiên Tôi đến thăm anh hai tôi Thoạt nhìn cửa hang của anh tôi đã hơi thất vọng Cửa hang bé và nham nhở bẩn như lỗ run đùn Lúc chui vào thì có từng đám rễ cỏ quạt xuống đầu Y như vào một hang hoang Càng sâu càng ẩm mốc, lạnh tên Trông thấy anh, tôi giật mình Trong bóng tối âm thầm Tôi phải chú ý mãi mới nhìn thấy Và nhận ra được mặt anh Anh tôi gầy kheo như đến nỗi tưởng sức tôi mà đá Thì chỉ phách một cái Cũng đủ khiến anh tôi bắn xa 15 trượng Nghe tiếng chân tôi bước thình thịt Anh hoảng hốt Luôn cuốn Bối rối cả càng lẫn râu Rồi cứ quanh quẩn chạy vòng tròn Không biết chạy đi đâu Tôi phải đánh tiếng mãi Anh mới nhận ra tôi Bây giờ anh tôi mới yên lòng và đứng im Chỉ còn hơi rung râu dáng chừng tôi khỏe mạnh cứng cáp Và đen bóng như cột nhà cháy bôi mở Anh còn sợ Thế là đôi đầu cứ rung mạnh dần lên Thật đáng cười và đáng thương Tôi hỏi Anh ơi Anh ốm hay thế nào mà cầm nhõm vậy?" Anh nhăn mặt. "Chú nói bè bé chứ không có anh ván cả đầu. Không, anh không ốm, tại người anh thế. Bảy lầu chú đi làm ăn đâu mà những đứa độc mồm độc miệng bảo chú chết rồi." Tôi cười. "Em chết làm sao được, đi xa thích lắm. Em về chuyến này trước thăm mẹ và các anh, sau rủ anh cùng đi xa." Anh hốt hoảng hỏi lại. "Đi đâu?" Tôi đùa, quát to. Đi xa Đi xa Thế là ông anh tôi thất kinh Trễ cả hai râu mũi xuống Anh khuyệu chân ngã rùi Và nói lạm nhảm Đi xa chết Nó chết Thảm hại quá Vì đâu anh tôi mắc bệnh sợ như vậy Cái gì cũng sợ Chưa chi đã sợ Sợ đến chết ngất Không phải bệnh ấy có từ bấm sinh đâu Lúc bé anh em chúng tôi đều khỏe mạnh như nhau Câu chuyện bệnh sợ của anh tôi như sau Ra ở hàng riêng ít lâu Một hôm anh đi chơi tha thẫn vào vườn râu Anh đứng dưới chân một cây cải xanh Trên mép lá Một chim chích đang nhặt sâu Có thể là vô ý Chim chích ỉa tuẹt một bãi trúng lưng anh Anh vũ cánh lắm bắm chửi đứa nào bày bà Mà anh không biết đứa nào Bởi vì lúc ấy chim chích làm xong công việc vô ý rồi Điềm nhiên công đuôi chui vào khèo con sâu Trong kẻ chiếc lá cải to Nghe tiếng chửi Chim chích quay ra Chim và dế đâm chuyện cãi nhau Một bên thì chửi đứa ỉa xuống lưng tao Một bên thì bảo mày vu oan cho ông Vì anh tôi đã vũ sạch ngay bãi cứt chim trên lưng rồi Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vậy Thằng chim chích kia thì bằng hạt mít chừng nó leo kheo như cái tâm hương Và cái mỏ hoặc như sợi bún Còn anh tôi thì nào răng sắc Nào có ngạnh ven rất hiểm Cứ dấn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mày vỡ mặt ra chứ Thế mà đù đợi đến nỗi anh tôi thua Anh tôi co cổ chạy Nó đuổi theo Anh chạy thuộc mạng Nó cứ bay trên đầu Nó mổ xuống Anh tôi sợ quá vấp ngã ngửa Nó cũng không tha Nó vẫn đuổi đánh có lúc anh tưởng chết dọc đường Rồi phải lê dần Chạy lê thế Mà nó vẫn mổ Vẫn đánh Nó đuổi đến khi lẫn được vào trong hang Thì khắp người máu me Hai cánh ngoài rách nát cả Và nằm chết ngất Không biết mấy hôm mới tỉnh Từ đấy Nghe tiếng gió thổi ngoài cửa hang cũng sợ Tưởng thằng chim chíp lại đuổi đánh trên đầu Không dám đi đâu nữa Đói lắm mà đến khuya mới dám ra cửa Lôi vội mấy cái cỏ già vào nhắm nháp Thế là ốm dần Cứ thế này rồi thì mai kia Cũng đến chết vùi thân trong hang mà thôi Một lúc sau Anh tôi mới dần dần tỉnh Tôi cũng chẳng muốn nói thêm lời nào Càng không dám đùa nữa Ngại anh tôi có thể chết ngất Mà chết hẳn chăng Tôi ra ngoài bãi Hãy mở cỏ non và tươi nhất đem vào biếu anh Tôi lựa nói mấy câu an ủi Đến lúc anh tôi tỉnh táo như thường Rồi tôi mới khéo trách sao hồi đó anh không ngửa mặt dơ càng lên Vừa đánh vừa đỡ vừa lùi vào hang Phỏng thử thằng chích láo léo đã làm chi nổi Anh tôi chẳng tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ để họa mây Còn nhớ là được chút mạnh bạo nào không Anh chỉ lắc đầu Tôi lặng lẽ ra khỏi hang anh Cũng không có một ý nghĩ rõ rệt Còn nghĩ sao nữa Khi anh ấy đã rung rảy hèn đớn đến nỗi Ai nói to cũng giật mình Thì có gì mà hy vọng rủ anh đi được Tôi đến thăm anh trưởng tôi hang anh trưởng tôi rất khang trang coi vẻ phong lưu Tôi đã biết tính anh thích ăn ngon Ưu phép tắt tôn ti trật tự Hay bắt bẻ vặn Tôi chào Mặt anh hầm hầm đương tức tối điều gì Tôi phải thưa với anh rằng Bao nhiêu lâu anh em xa cách Em đã trải những phút gian nan Tính mệnh treo đầu sợi râu Anh có biết không Em lặng lội từ xa về đây để gặp anh Sao trông thấy em Mặt anh cứ lạnh như đá thế kia Anh tôi nói mát Chả dám Chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh Xin chả dám Tôi đáp Thưa anh Đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra Anh cười nhạt <cười> Chú bảo chú nhớ anh Mà lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây Thế thì phỏng thử chú coi gia giáo nhà ta ra cái gì Đuôi lộn lên đầu hả Thế ra anh tính giận tôi đã quên tôn ti thứ bật Thảo nào mặt anh nặng như cái bị Tôi định cãi là một câu Chẳng gì thì tôi đã đi đây đi đó Tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới thứ bậc Và cái việc chấp nhặt nhỏ mọn này Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi Tôi đã quên tức và tư tốn trình bày Thưa anh, em cũng biết thế Nhưng vì anh hai đau yếu Lai tiện em đi qua nhà Thấy nên vào thăm anh ấy trước Thế đấy, chắc anh vui lòng rồi Anh tôi không vui lòng Anh tôi vẫn to tiếng Hỏi giật giọng Mấy năm nay chú đi đâu Em đi du lịch Du lịch, đi du lịch, đi buôn bán Tôi cười, <cười> Chẳng buôn bán gì đâu à, Du lịch là xem xét các nơi Cho mở mang trí óc ra Anh tôi cười khảy <cười> Đi không kiếm được món ngon Thì chỉ đi mỏi chân Có động dạy mới đi như thế Đi lang thang thất thểu Thì ai ở nhà trong năm phần mộ tổ tiên Ai đèn hương cúng dỗ các củ Thời bây giờ đứa nào cũng nóng lên với đi Quân bất mục bất hiếu là chú Chú biết không Tôi giận lắm Nhưng chỉ cười thầm Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải Nhưng mẹ hiểu Mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ Tôi lại nghĩ gia tổ tiên tôi mà biết được việc này, hẳn các cụ cũng phát chán cái thằng con cháu cứ khư khư ôm miếng đất đến mòn đời, chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới 20 tuổi mà lụ khụ hơn cả người già lẫn cặn. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi, tôi nói. anh, em cũng biết rằng trên đời này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân đi ra bốn phương, một ngày đàn một sạng khung, tổ tiên ta dạy thế. Chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu Cho nên em về đi Trước thăm anh Sao muốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em Anh tôi hét to Mày chửi tao à Mày chửi tao Rồi xong đến trước mặt tôi Nhưng tôi biết dù nổi nóng thế Anh cũng chẳng dám động đến tôi Bởi tôi lực lượng to gấp mấy lần anh Quả thế Cáu lắm anh cũng chỉ dám cụm trán tôi Và dừng lại trừng mắt thế thôi Tôi bực mình song vẫn cố làm vẻ bình tĩnh, cái bình tĩnh lạnh lùng ngụ ý khinh khi. Tôi ngên mặt lên, không chào, lặng lẽ quay ra. Đôi cánh tôi quay vào mặt anh một cách khinh thường. Tôi đã tự giả ông anh cố hữu của tôi một cách ngạo mạn như vậy, để mặt ông anh tức tím ruột. Tuy vậy, anh cũng không dám đuổi đánh tôi, đành ôm mối căm hờn vì có đứa em láo dám đi phiêu lưu. Tôi còn đi tìm vài anh em quen nữa. Xong xem ra chỉ phường giá áo túi cơm thì lắm lắm. Có anh cũng như anh trưởng đã nói rằng nhà mình con một không thể nhất đáng đời quê hương. Có anh mới nghe tôi nói đi du lịch đã xanh mặt lại và vái tôi. Có anh ngẩn ngơ hỏi, đi xa thế độ mấy hôm thì về được. Tôi chẳng buồn trả lời. Một buổi chiều tôi đứng bờ đầm nước trông ra. Khi hoàng hôn xuống, mặt nước trời bỗng sáng lên trong dây lát. Đường vẽ bao la khêu gợi vô hạn lòng giang hồ Bỗng sau lưng có tiếng ồn ảo Quay lại tôi thấy một dế chuỗi Đường đánh nhau với hai mụ bọ mượm Hai mụ bọ mượm vừa xông vào vừa kêu om sòn Ai đã nói rằng vừa đánh trống vừa ăn cướp Lúc ấy tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy Hai mụ dơ chân, nhè cặp răng dài nhọn Đánh tới tắp, chuỗi bình tĩnh Dùng càng gạt đòn đồ bổ sang Hai càng trũi móc tỏe đằng trước Khi hươi lên Coi oai như cặp chùy đồng Tôi đứng ngắm và khen thầm Sự này tôi vẫn có ý Coi thường các cậu dế trũi Dế trũi quê kệt Mình dài thuần thuốn Bốn mùa mặc áo ghi lê trần Nhưng bây giờ Nhìn anh trũi nhanh nhẹn này Tôi hiểu rằng không nên chỉ xem bề ngoài Mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy Trũi gan gốc Một chống với đôi Mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đong Nhưng hai mụ bọ mượm Cứ vừa đánh vừa kêu Làm cho họ nhà bọ mượm Ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng Thế là cả một bọn bọ mượm Lóc nhóc chạy ra Trụi biết thế nguy Lũi khỏi vòng chiến nhảy bòm xuống dòng nước Bơi sang bên này Cách nước rồi Yên trí Trụi lại ngênh ngang đứng hướng về bên kia Dơ chân dơ càng Dọa lại bọn bò bọ mượm vừa kéo tới Thấy thế, bọn bò bọ mồm tức bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ào sang rập cả mặt nước. Chuỗi ta không về bọn bò bọ mồm bay mau thế, anh ta chỉ kịp giơ hai cái răng cưa tròn xoe lên thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc đánh chém tới tấp xuống. Chuỗi ngã quay, lũ kia xô cười lên, nhất định có án mạng phen này. Tôi vội nhảy tới, bọn bò bọ mồm hốt hoảng bay đi hết. Chuỗi nằm gọng bất tỉnh nhân sự. Tôi vực về cửa hang, lấy nước phun vào mặt chuỗi Một lát, chuỗi tỉnh, còn trên hừ hừ Bị nhiều đòn đau thăm tím cả mình Chuỗi kể tôi nghe Vốn trước kia hang chuỗi sớm xa bên cánh đồng khác Một lần sang bên sông, thấy cỏ tốt quá, bạn đến ở bên đó Sớm ấy có bò mượm trú ngủ nhiều Bọn bò mượm thấy tự dưng có kẻ long bông ở đâu đến Không ngày nào không có bò mượm đến sinh sự Chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa Làm cho trũi không chịu được Nhưng trũi vẫn gan lì Có khi chúng dọa đánh chết trũi Trũi rất ngang, không sợ Đứa nào chửi thế nào Trũi chửi lại thế ấy Đứa nào muốn đánh nhau, trũi đánh nhau Tiếng bọ mượm bắn nhắn thế Nhưng dù thế cũng phải kiền kẻ gan dạ Nên cũng mới chỉ có những cuộc xô sát soàn thôi Trần ẩu đã hôm nay là to nhất Bọn bọ mượm định đánh chết trũi thật chúng cho hai mụ ra sinh sự, lấy cớ rồi kéo cả lò ra. Đây là trận đoàn thù chứ không phải cuộc ẩu đả tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu. Trủi Trủi Trì Tạ Ân, tôi khuyên Trủi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh cho tới khi khỏi hẳn mới về. Được ít lâu, các vết thương của Trủi lành dần. Mấy hôm trò chuyện cùng Trủi, tôi biết tính Trủi rất vui, hay nói pha trò và yêu đời. Nhưng tôi thích nhất Trủi cũng ưa sự đi đây đi đó. Trủi thường khoe rằng Tuy trũi còn ít tuổi Nhưng đã từng đi xa Tôi ngỏ ý rủ trũi sẽ cùng đi du lịch Tôi bảo rằng Ở phía chân trời xa kia Chắc có nhiều cái lạ Không nên về đồng có cũ nữa Trũi reo lên nhận lời ngay Chúng tôi kết làm anh em Từ hôm ấy Trũi ở luôn hang tôi Và trũi tôn tôi là anh Còn tôi gọi trũi là em Thề rằng từ đây sinh tử có nhau Chúng tôi sửa soạn Một ngày cuối thu tôi và trủi lên đường Hôm ấy nước đầm trong xanh Những án cỏ mượt rời rời Trời đầy mây trắng Gió hiêu hiêu thổi như dục lòng kẻ ra đi Thế là tôi rời quê hương lần thứ hai Chương 5 Một sự vô ý rất nguy hiểm Địa thế và tình hình các xóm lầy lội Vì lẽ gì mà mèn và trủi trốn đi được Đi lùi về phía sau hàng tôi có một cánh đồng lớn Trèo lên ngọn cỏ lau cao nhất Ngước mắt trong chỉ thấy xa tích tắp Mà chẳng thấy chân trời Khởi đầu chúng tôi định đi suốt cánh đồng và bãi hoang Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ Cùng nhau say ngắm dọc đường Nòn sông và phong tục mỗi nơi mỗi lạ Mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời Nhìn không biết chán mỏi chẳng muốn dừng Bạn đọc yêu quý thật có đi có chảy, còn như do đó cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất bến bờ là đâu. Ngày kia chúng tôi mê mãi đi, tối lúc nào không biết, một lúc mặt trăng trắng bạch từ, từ nhô lên. Đêm ấy trăng sáng lắm. Tôi bàn với trụi, nhưng đêm sáng trăng trời đẹp và mát, ta cứ đi, không cần ngủ đỡ. Nhưng nửa đêm nổi cơn mưa lớn, chúng tôi ẩn lại dưới tàu lá chuối. Cả đêm nghe mưa rời như đánh trống lên đầu Sáng hôm sau bừng mắt dậy Trời đã tành hẳn Tôi nhìn ra trước mặt Thấy một làn nước mưa mới Chảy veo veo giữa đôi bờ cỏ Đây là con sông mà đêm qua chúng tôi không rõ Tôi bảo trụi Xem như dòng sông này chảy ngoặt về phía bên kia Tức là cũng dọc theo đường mà chúng ta định đi Mấy hôm chúng mình quốc bộ đã nhiều Bây giờ ta thử xuống sông đi thủy một chuyến Trụi nghĩ thế nào Cũng phải tập cho quen sông nước chứ Trụi ngay ngay Trụi bàn mỗi đứa nên đi một chiếc thuyền bằng lá sen thật khô Mùa nước lớn muộn này Cái giống sen nhật trôi lan thang mặt nước vẫn vơ như chim vỡ tổ Mỗi chiếc lá có một bầu phao khô to như quả trứng Cửi lên thì nhẹ và êm lắm Tôi cũng nghĩ thế Nhưng tôi bàn thêm Lấy vài lá sen nhật ghép lại đóng thành bè đi chung Tiện lợi hơn nhiều Chúng tôi bèn ghép ba bốn cánh sen nhật lại Là một chiếc bè Bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng Mùa thu mới chớm Nhưng nước đã trong vắt Trông thấy cả hòn cùi trắng tinh nằm dưới đáy Nhìn hai bên ven sông Phong cảnh thay đổi đủ điều ngoạn mục Cỏ cây và những làng xa gần Đuối xa luôn luôn mới Những anh gọng vó đen sạm Gầy và cao Ngên cặp chân gọng vó Đứng trên bãi lầy nhìn theo hai tôi Ra lối bái phục Những ả cua kền Cũng dương đôi mắt lồi Tinh tứ và âu yếm ngó theo hai tôi Với muôn vẻ quý mến Đàn săn sắt và cá thầu dầu Thoáng gặp đâu cũng lăng săn Cố bơi theo bè hai tôi hoang nghênh Ván ca mặt nước Mỗi hôm cứ chừng gần nửa buổi Truổi lại khoan thai Thò cái càng như chiếc bơi chèo Thả xuống nước lái bè vào bờ Lấy cỏ ăn Cái cách vừa đi vừa nghĩ ấy cũng mất thì giờ nhiều Sau chúng tôi định đi luôn một thôi nhiều ngày Thế rồi có lần ghé vào bờ Chúng tôi chọn bụi cỏ tốt Hái xuống đầy bè cỏ non Tưởng phải chén đến hai phiên chợ mới hết Nhưng đi xong nước chống đói Mới có hai ngày một đêm Đã lại phải tạc vào hái cỏ Tuy vậy cũng nhanh hơn trước nhiều Đêm ấy trời tối như mực Tôi ngồi phục vị Mơ màng nghe nước ốc ách chảy Như tiếng đàn thảnh thơi Ai gãy dưới gầm bè Mà ngủ quên lúc nào không biết Khi dậy trời đã sáng Nhưng ô hay Sao thế kia Nhìn xung quanh tôi không biết để đâu cho hết bân khuân Quay sang bên cạnh Thấy trũi cũng đương đờ ra Hai cái râu trũi hơi đụng đầy Chắc cô cậu đương xúc động lắm Bè chúng tôi không còn ở trong dòng sông xinh đẹp hôm qua với hai bờ cỏ non xanh tươi Mà bây giờ chúng tôi đương trôi vào quảng mênh mông Không trông thấy hút bờ phía nào Như ở giữa bể Nghĩa là chúng tôi đã từ sông mà trôi ra vùng nước lớn từ đêm hôm qua Chào ôi, những bất trắc gì đang đợi chúng tôi đây? Tôi sụt tìm trong bè xem có vật nào khả dĩ dùng làm bè bơi chèo được Nhưng chẳng có chi Ngoài mấy cái xương sóng lá và một ít cỏ Trũi lại thò hai chiếc càng bơi chèo của mình xuống bơi một lúc Nước to, bè dành ngược dành xuôi Cái bơi chèo càng kia chẳng thấm vào đâu Trũi tỏ vẻ chán nản, ngước lên thở dài Bây giờ đành lên đên giữa nước Không cách gì khác là mặt gió đưa đi đâu thì đưa Đưa vào bờ nào đó chờ đợi ở chỗ tận cùng ấy Mà gió thì đương thổi bè đi xa Chúng tôi đành nằm yên chờ đổi gió và rủi may Sống đánh cao quá Đứng trên bè trong ra thấy sóng nối nhau nổi lên lồi lẫm như núi trước mặt Bè chúng tôi lao từ ngọn sống xuống cuối sống Nhiều lúc tưởng chui ngập cả vào trong nước May nhờ được cái bè vốn nhẹ nên tuy nước giữ Chúng tôi bán chật chắc sống cũng không lật nổi chúng tôi Có điều tôi quên chưa nói cùng bạn đọc Ấy là cái dạ dày của chúng tôi vốn rất háo ăn Lại phải sốc vác trên sông nước Cho nên chống lép ghê Thường một ngày tôi chén tới 3 bữa là ít Mà bây giờ dần dần Mới vài ngày lên đêm đã nhẵn hết cỏ Thế là bốn phía vẫn mình màng Không thấy bến bờ nào hết Chuỗi lại nhìn tôi Băng khoăn buồn Tôi cố bình tĩnh vẫn vui như thường thấy thế chuỗi cũng hơi yên lòng Tôi vũ cánh múa càng Vừa múa vừa hát nghêu ngao Chuỗi cười Rồi chuỗi cũng múa càng lên Trong cơn giang nguy, có được sự bình tĩnh cũng đã là có một cớ để tin tưởng. Qua ngày thứ hai thì tôi cũng hết hơi. Mỗi khi há miệng, ruột lép muốn co lên. Trũi tìm cách gặm lại những mép lá sen khô. Nhưng ăn lá khô khác gì ăn gỗ không nuốt được. Vừa đói vừa mệt, mà chúng tôi lại không dám nhắm mắt ngủ. Sợ nếu chợp đi, vô ý không bám vững vào bè. Gặp sóng to đánh, bè úp không kịp lại. Bè úp không kịp níu lại. Hoặc có con cá lớn đói mồi nào quẩy lên đớp nhằn một cái Thì mất mạng như chơi Ngày thứ ba Một màu nước trắng Ngày thứ tư Vẫn một màu nước trắng Ngày thứ năm Màu nước trắng Ngày thứ sáu Nước trắng Ngày thứ bảy Trắng Ngày 9 Ngày 10 Qua ngày 10 Cả hai chúng tôi không đứa nào còn có thể đứng lên được Cái đói ghê gớm cứ đánh liệt Dần từng bộ phận trong người Bây giờ đến lúc nó làm dúng kheo lại Chân rung lẫy bẫy Lại phải nằm móp bụng xuống Từ chỗ này muốn qua chỗ khác Chúng tôi chỉ lách nhích từng tèo Trụi khẽ thở dài à, Chết mất anh à Tôi đáp Đừng lo Xem mây vẫn trời Đêm nay có cơ đổ gió Anh thấy hình như có cái bóng xanh mờ mờ đằng kia Có phải đấy là bờ Gió mà đưa được anh em ta về chỗ bờ xanh xanh ấy là tốt rồi Trụi bão trụi không nhìn thấy Còn tôi Không biết là lóa mắt Hay đấy cũng chỉ là tưởng tượng trong hy vọng mà thôi Hơi sức mỗi lúc một khác Chiều hôm ấy Thì đã đến cung cảnh muốn nói đôi câu Chúng tôi phải ghé vào nhau thì thạo Tiếng cứ phào phào Trụi băng khoăn Trụi hay nhìn trộm tôi Tôi đoán thế Tôi hỏi luôn Chú sắp có mưu gì bàn cùng anh Trụi lắc đầu Nhưng lát sau trụi nói Thưa anh Em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết Tôi gà Chú đừng nghĩ thế mà nản lòng anh em ta Trụi tiếc Anh mắng thì em cũng nói Em tuyệt vọng rồi Mắt em mờ đi rồi đây này Trụi im một lát rồi lại thều thọ Em trộm nghĩ chết thì đành chết Nhưng không nên chết cả Vô ích Ta phải tìm cách Tôi hỏi Chú nói như vậy nghĩa là sao Trụi ngập ngừng Nghĩa là Nghĩa là ta tìm thứ gì tạm ăn cho sống được Em có đôi càng Anh Tôi ngắt lời Thôi anh hiểu bụng chú rồi Chú cứ nghĩ rằng không nhẽ anh em ta lại chịu chết lên đên cả như thế này Mà phải cứu sống lấy một Chú định để anh ăn thịt chú Chú chịu hy sinh cho anh sống Ta khen chú điều thủy chung Nhưng em ơi Tử sinh là lẽ thường Mà mạng em cũng như mạng anh đều quý cả Huôn chì chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này Dù thế nào cũng không bao giờ nản chí Trụi cứ khẩn khoảng Rồi chia càng lên mời tôi ăn Trụi gượng cười bảo rằng Trụi cục cả hai càng cũng không sao Không thể chết Vẫn khỏe như thường Trủi đã thấy có anh dễ cục cằn như thế, tôi gật phắc đi và mắng trủi. Sau cùng, anh em tôi ơn nhau mà khóc, những giọt nước mắt thương nhau ấy đã làm trủi yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm ấy, trời trở gió, chơ vơ giữa trời nước, gió lại thổi nhiều, lạnh quá. Chúng tôi nằm co quắp vào nhau. Trủi ngửa mặt lên trời, gần như ngất đi. Họ dễ chúng tôi ai cũng vậy, chỉ có khi sắp chết Thì mới chịu phải nằm ngửa Bây giờ thấy trũi như thế Tôi đã lo lo Tôi sợ lên mặt trũi xem còn thở không Rồi lây gọi Mãi trũi mới ú ớ tỉnh Trời nghe trở gió ầm ầm trên mặt nước Tôi chợt nảy cái mừng vu vơ Có lẽ gió này đưa chúng tôi vào bờ Có lẽ thế Có lẽ Tôi chật mắt Cũng chim bao thấy thế Tới nửa đêm tôi cũng mệt quá Thiếp đi Sớm sau, nghe đầu bè có tiếng động rền như tiếng sấm Tôi thức dậy, hé cặp mắt nặng nề Nhưng mắt vừa hé đã bị chói đầy ánh sáng mặt trời Tôi nhích đầu lên, cổ đây như bị ai cớ Tôi thấy ngợp mắt một bờ cỏ xanh rì Thì ra, bè chúng tôi từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ cơ Cái tiếng sấm đằng kia vang lại Chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng sớm đằng ấy đương rộn rã trong một ngày nắng Tôi bò đến lây trũi Trụi vẫn nằm nhuôi như chết Tôi phải nghe và đập vào ngực xem còn thở không Vẫn còn Tôi cúi xuống ngậm nước phun vào mặt trụi chốc trụi hát xì hơi liền ba cái Vừa tỉnh mắt còn nhắm Trụi đã rền rỉ kêu Tôi trỏ vào bờ xanh xanh Trụi ngễn cổ nhìn rồi rú lên Trông thấy sống Thế là tự nhiên chúng tôi khỏe hẳn hơn lúc nãy Nhưng cũng phải đến chịu Bè chúng tôi mới dạt vào Và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ. Bè vào sát bụi cỏ, tôi túm lấy leo. Chuối cũng làm như tôi, không đớn nổi rời sông nước. Chúng tôi lên bờ, để lại đằng sau chiếc bè trống không, nhẹ bẫng, vụt cái trôi vèo, vèo vào gió nước. Bè ơi bè, từ nay giả biệt mày. Tôi cúi xuống gặm miếng cỏ, bên cạnh chuối húc đầu hiu héo, ngồm ngoàm ngốn từ lúc nào. Thứ cỏ đó có nước Lá cứng nhiều gân và ngâm ngâm đắng Phải như mọi ngày Tôi chẳng thèm ghé răng ấy vậy mà lúc đó chén ngon đáo để Thế mới biết đã đói Nuốt đất cũng thấy được Ăn xong trời đổ tối Cẩn thận chúng tôi chạy một mạch vào trong Đề phòng nếu đêm có mưa Nước lớn không cuốn chúng tôi đi được Đến bãi cỏ trên mô đất cao Chúng tôi lăn ra đánh giấc say xưa Sáng hôm sau Tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xứ Ngắm địa thế cho chúng tôi bạc phong vào Đó là khoảng bãi rộng, Lầy lội bùm tâm toàn giống cỏ nước Quá phía trên Đất hơi ráo Nhưng cũng chỉ đọc một thứ cây kéo hoa vàng rưỡi Xóm ấy xưa đầy Sống vất vả trong bùng lầy nước đồng Dân cư chỉ có vài nhà cóc Mấy anh ảnh ương chậu chàng, nhái bén Một ếch cơm và một chú rắn mồng Hoặc giả cũng có thể một vài giống nữa Nhưng cả cái xóm bùng lội đen ngầm với da dẻ chân tay loại ở bùng cũng âm như thế Ít ai mới nhìn đã phân biệt ngay ra được sớm ở chờ vơi trong cái cù lao giữa nước Muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sông nhỏ Theo thói quen ở bãi, vả lại, đường xá đi lại dịu vời Mọi nhà trong cù lao không mấy ai ra ngoài Không ai nghe biết tin tức mọi nơi Suốt ngày bàn tán quanh quẩn lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ tranh nhau đoán xuân xem bao giờ thì trời mưa Suốt đời họ mong mưa Bởi có mưa, đất lầy nhuyễn ra, dễ đào bới mới được cái ăn Cứ điều qua tiếng lại, mỗi miệng thêm một lời không ai nhịn ai Úm ùm oan oan mãi lên Cánh này đã to tiếng thì phải biết là ẩm ý Mới có cậu ẩn ương căng mép Phình bụng chỉ nói một câu bình thường Cũng ván tay cả xung quanh rồi Chúng tôi vào đây Nghe loạn xạ Mà đi một lúc chưa gặp ai Mãi sau có anh rắn mồng Trông thấy chúng tôi Rắn mồng ngoe ngoảy trường ra Chỉ có trẻ em nhút nhát thì sợ rắn mồng Chứ thật ra anh rắn mồng hiền như cái đụn rã Không ai thấy anh nói bao giờ Tưởng căm Nhưng anh ấy chỉ có tính ít nói thôi hàng ngày Anh Mồng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi Một mũi mắt Một gá bọ bèo lạc tới Anh tập ngay Nhưng thường đợi cả tháng cũng chẳng được cái tập nào Mồng đường lúc đói Mới nghe tiếng chân chúng tôi đi tới liền bò ra Nhưng khi thấy chúng tôi to lớn Chân càng gai ngạnh không thể là mồi của anh Thì Mồng lại cúp mắt xuống Nhìn chỗ khác và trường đi Sau có nháy bén trong thấy chúng tôi Nhái bén tính nhau nhỏ liền ra bảo ảnh ương đi rồng khắp nơi Đánh lệnh vang vang rao cho cả làng nước biết Có người lạ vào địa phận Thế là cả sớm lồ nhô kéo ra Trong những cái bụng lép và nét mặt vêu vào Tôi đoán biết họ kéo ra làm gì Họ ra xem chúng tôi có gì cho ăn Hoặc chúng tôi có phải là thức ăn được không Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng Đầu mình bọc giáp sắt Chân màng khí giới nhọn hoắt Thì họ lại lờ vờ lãng giận Đã lâu trời không mưa, không có nước dồn vào sớm. Nước hồ lâu mưa thì trong vắt, chỉ đẹp mắt mà không có thức ăn gì, nên dân cư trong hồ đói lắm. Bao giờ cũng vậy, sự cùng quẫn hay khiến người ta nghĩ ngợi và giận dữ, không biết vặt vào ai. Chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt mưa. Dù cho tiếng xin khóc có được tiếng là cầu ông trời đi chăng nữa thì cũng đành chịu, cho nên họ đâm ra nóng tính. Động một tí cũng tấu kỉnh Bực tức ầm cả lên Trong sớm không lúc nào dứt tiếng chửi vả Nhà này đòi nợ nhà kia Chỗ này bán, chỗ kia tán Ít ỏi những uôm ọt Những kèn kẹt ngày đêm không bao giờ ngớt Bởi vì không biết giải quyết thế nào Thấy chẳng ăn thua gì Mấy anh nọ lãng đi như rắn mồng Chỉ còn đôi ba bát cóc ngẩn ngơ đứng lại Một cóc tóp tết miệng Như tộp được mồi Vời nhai cho đỡ thèm Một cốc khác bước ra Cất lên một giọng rất văn vẻ Cốc vẫn nổi tiếng thầy đồ Thầy đồ cốc trong tranh Tết đấy Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ Du nhàn qua bản thôn Rõ chàng Nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa Tôi bấm bụng nhịn cười thầy đồ cốc Rồi dùng cái khoa giao thiệp Hoa Mỹ khôi hài đó đáp đùa lại Thưa tiên sinh Chúng tôi đi du lịch Kèn kẹt du lịch Kèn kẹt du lịch Vậy, Bỉ Phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ Nhị vị xưa rầy là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai Thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng Bỉ Phu mặc dầu thanh bạch ở hang dưới đất Nhưng Bỉ Phu là cậu thằng trời đấy Nhị vị qua chơi nhiều nơi trên hoàn cầu Nhị vị có gặp thằng cháu trời đánh thánh vật nhà tôi ở đâu không Trũi mỉm cười dùng càng hít tôi một cái Tôi nháy ý bảo phải nghiêm một chút Gặp đứa dở hơi thì cũng cứ liệu lời cho qua chuyện mới được Tôi bèn lấy điệu vuốt đầu tưởng tượng Làm vẻ đứng đắn trả lời rằng Thưa tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời Kèn kèn, rất tiếc kèn kèn Rất tiếc không được tương kiến trước Thế thì nếu như từ nay về sau Nhị vị trang sĩ có còn gặp nó Thì hỏi nó cho Bỉ Phu rằng Vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có nước mưa Thằng trời đánh thánh vật Cháu tôi mê mãi tổ tôm sóc để ở đâu Mà không biết suốt đêm cậu cóc Nó phải nghiến răng kèn cạt đến nỗi Đâu đâu cũng nghe như tiếng trống đăng văng ấy chăng Đến đội cậu nó nghiến mòn hết cả răng rồi đấy chăng Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng Giận chơi thế chứ nào tôi biết Cái lão trời trời đánh thánh vật ấy ở mô Tê. Tôi còn đương bụm miệng nhịn cười Nhưng trụi đang ngứa tay Không giữ nổi vai kịch Bỗng choan một câu Trời với đất, cậu với cháu, chỉ vớ vẫn Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ gãy răng gãy hàm nữa. Cũng chẳng quá sung nào rụng trúng vào mồm đâu. Cóc còn đường ngơ ngát nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của trũi. Tôi đã chen vào ác đi, tôi cùng kính lễ phép nói to. Thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế, chúng tôi cũng đã có câu hỏi việc lâu nay sau hạ giới không mưa. Ông trời ông ấy cứ xua tay nhăn mặt Mà rằng hồi này tôi mắc bận Chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm lắm Việc ông trời là việc làm mưa Mà ông ấy lại kêu mắc bận Chẳng hiểu bận gì Tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả Nhưng không dám hỏi nữa Tôi nói thế, cốc ta đã kêu kèn kẹt Vẽ mãn nguyện, âm ý Bỉ phu hiểu rồi Hiểu rồi, hiểu rồi Thế ra cháu nó bận quá Đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước Cháu nó bận quá, có thế chứ À ra thế Tháo nào Cóc cứ dấm dớ lý sự Và lắm nhắm một mình nghĩ Một mình nói Trong khi cả đàn cốc nhô nhớp Nhảy ra lại nhảy vào Vừa kèn kẹt vừa gật gù Có thế chứ À ra thế Tháo nào Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi Các cậu cốc chỉ quanh quẩn xó hang Mà khoái cái oai hờ Con cốc là cậu ông trời là như thế Chúng tôi nhắm mắt Nhắm mũi lại lăn ra cười Đến khi mở được mắt Không thấy cốc đâu nữa Chỉ thấy đi tới một chàng nhái bén gầy Lêu đêu cao Hai cái đùi béo quắt mà dài quá nửa thân mình Bộ quần áo thể thao của nhái bén bó sát người Cứ so le, sọc sệt Càng có cảm tưởng như cái cẳng chân nó dài thêm ra Chúng tôi lại toan cười Nhưng mặt nhái bén vốn nhật Bây giờ nghiêm xám hẳn lại Tôi yên tôi ngờ có điều gì đây Quả thật Lão cốc có tính khuết khoát Chứ không phải lão cốc là cục đất Mà ai chửi vào mũi lão cũng được Còn có câu ví, gàn cốc tía cơ mà. Lão cũng thâm lắm, cho nên sự chế diễu và nhạo bán lão của chúng tôi không qua nỗi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế thì lão cáu lắm. Và thành cái kết quả ngay là các lão đi khắp sớm là có kẻ trộm vào sớm. Nháy mắt, nháy bén nhảy thoát đến trước mặt, nói Đại vương ếch có lệnh đòi. Chúng tôi theo nháy bén đến dưới một búi cúc tầng ẩm thấp, nhấp nhấp. Trông vào thấy ếch trộm trộm ngồi vên mẫm trên viên gạch vuông Như kiểu ngồi trên sập Ra điều uy nghi lắm Đôi mắt lộ nghiêm nghị của lão ta cứ dương trừng trừng Hai khoeo chân trước khoảnh ra Đôi chân sâu xếp tè he lại Ngực và bụng trắng bóng giống lối cổ áo thầy kiện Cứ phạp phòng đưa lên đưa xuống lấy hơi sắp nói Nhưng mãi chẳng thấy nói gì Đặc biệt trên gây lão ra điểm mấy miếng xanh Ở cổ áo và lưng áo như hạt cớm Bởi thế Lão cũng có tên là ếch cấm Và có lẽ trong hoàn cảnh đói kém này Lão cậy mình còn to béo khỏe mạnh nhất vùng Nên lão xưng là đại vương Đại vương ếch cấm Với chúng tôi Đại vương hay là cái gì cũng chẳng bận tâm Qua câu chuyện tôi chỉ có nhận xét Tính lão cũng hệt bọn đồ cóc Đã dốt lại còn hay khoe chữ Còn cái tính khoác lát của ếch thì một tất đến trời Hơn cóc nhiều Chuyện với anh nói khoác Nó chỉ biết nói cho nó nghe Và không biết nghe ai nói cả Cứ tức anh ách như bị bò đá Ếch cơm hỏi Hay là nói cũng không rõ Chúng bay sang buôn ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi Tôi đáp Thưa tôi Biết rồi, ta biết rồi Đây vào đến vùng rùa rùa còn xa một phiên chợ Ngày trước ta đã Chủi sẵn tiếng nhắc lời Không, tôi không đến vùng rùa rùa Ta biết rồi Ngày trước ta đã vào chơi vùng rùa rùa Trong chân núi ấy Ngày trước ta Ngày trước ta Ngày trước ta Nói có mấy câu thì đầu đuôi câu nào cũng ngày trước ta Và ta biết rồi Nên cho anh chàng khuết khoát này thêm cái biệt hiệu là Anh ngày trước ta Hay là anh biết rồi Cái lão đại vương ếch cốm này chẳng biết cốc gì Nhưng cái gì cũng nói trước Mình chưa nói hết câu Nó đã nói nốt câu mình nói Cái gì cũng tỏ vẻ biết Và cái gì ta cũng giỏi Bây giờ tôi mới rõ câu tục ngữ ít ngồi đấy giếng thế mà thâm và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã dốt lại hay tự đắc và giở hơi. Trủi có tính nóng nảy, Thấy trái tài trủi cải phăn nói phăn, rồi muốn ra sao thì ra. Trủi văn một câu. Này, ông hỏi chúng tôi, chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được? Ông chẳng biết cốc gì hết ông là ít ngồi đấy giếng, ít ngồi đấy giếng chỉ trông thấy mẫu trời trong miệng giếng đã tưởng nom thấy cả vòm trời. Ít <cười> ngồi đấy giếng Hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy giếng Ếch cơm tức quá Hét âm ý đuổi trũi Trũi điền nhiên dơ càng Ếch cơm không dám xong đến Chúng tôi không chạy cũng không nói Chúng tôi ung dung đi ra Làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt Nhưng lúc ấy chúng tôi thú vị như thế đấy Ếch cơm gọi cả xóm lại Bàn cách nệnh chúng tôi Nhưng buồn cười thay Xóm này mới chỉ rỉ tai bàn bí mật Mà đi tận xa xa cũng nghe tiếng uông oạ Nói thế này thấy nọ Cứ ầm ý rối xòe Ai cũng kêu là ghét hai thằng láo léo Giá thế mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mấy đánh Những quân lan trạ ở đâu đến Rõ bọn đầu trộm đuôi cướp Phải vặn cổ nó xuống Tức lắm, phải nệnh cho chúng nó một trận nhừ tử Ếch cử ảnh ương và chậu chàng đi đánh chúng tôi Cả hai anh chàng cùng nhăn nhó là có bệnh đau bụng kinh niên Ếch bảo cốc Đang lẽ cốc phải hăng hái đi nhất Thì cốc trả lời rằng với chúng tôi Cốc là chỗ quen biết Xưa này có giao thiệp Vã chăng đã là thầy đồ nho nhã biết ngậm cái bút lông mèo thì không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như kẻ tầm thường được. Đến lượt nháy bén, nhái bén nguẹo mình, dơ mạn sườn, làm hiệu và kiếu. Tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái tôi cũng ngã xuống, huống chị chúng nó những hai đứa. Trắng mỏng khước mình vừa lột, xương cốt mình mấy còn mỏng manh lắm, chưa làm việc nặng được. Đến khi cả bọn cốc ảnh ương nhái bén chậu chàng trắng mồng đồng thanh Cử đại vương ếch cơm Hãy tạm đời cái mà ếch mùa đông Ở bờ đầm nước Và cái sập gạch kiên cố ấy Bước ra đi trước Bọn họ sẽ theo sau trợ chiến Thì ếch cơm ra phòng bụng Phòng mép trố mắt quát Như ta đây đường đường một đấng trượng phu Hai nhãi ấy chưa đáng mặc đỏ sức với ta Rốt cuộc ai về nhà nấy Và lại làm công việc hàng ngày của mình Mồng và cốc đi rình mũi Nhái bén leo cây Cháu chàng hát nghêu ngao Những kẻ khác thì ngồi than vãn khóc lóc Hoặc cãi vãi nhau cho qua ngày Còn đại vương ít cơm vẫn lặng yên tư lự Một cách vô tích sự trên hòn gạch vuông Suốt mùa đông lão ngồi ngậm hơi Không một lần nhích đích khỏi cái sập oai vệ Trong cái mạ của lão Chúng tôi chẳng muốn gây sự Và cũng không lưu luyến gì đất này Đất buồn Có đáng kỷ niệm đây Chỉ là nhớ nơi chúng tôi đã lên đên Từ ngoài nước lớn dạt vào Một lần thoát chết Tôi cùng trũi đi ngược lên phía Những đặng cây ké hoa vàng lấp lánh một dòng sông Chúng tôi định vượt qua đấy Có thể tìm một ít cỏ tốt Rồi nghỉ ngơi vài ngày chăng Trũi nhảy xuống nước Bơi sang Bơi một quảng bỗng nhiên chìm nghiễm Cả hai cái đầu cũng không thấy ngon nguê trên mặt nước Như bị đột ngột rút chân xuống Chốc thấy trũi ngòi lên Kêu váng rồi hớt hải quay lại Tôi định thần nhìn kỹ thấy quanh đấy Có luồng sóng cồn đuổi theo Một đàn cá săn sắc đương rầm rập kéo đến Những cái đuôi cờ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước Vừa rồi mãi bơi Chính là trũi bị mấy gã săn sắc ấy kéo tuột xuống mày trũi cố vùng thoát lên Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp dọc sông Chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắc Với những đuôi cờ múa rập bóng nước Chúng lượn đi lượn lại Vẽ ngênh ngang chặn đường Cái này chắc có âm mưu gì đây Rồi tôi thấy săn sát kéo đến mép nước phía chúng tôi Hầm hè toan nhảy hẳn lên bờ đòi choán nhau Rất hung hăng Thế này phải tìm cách thoát ngay mới được À, có thể ít cơm lập ra mưa này Cái lão khoát lát một tất đến trời Mà cũng mưu lượt gớm Lại vài mụ giết trắng trẻo béo tròn con quay Lò mò đến Các mụ tung tăng mua vây, mua gáy Rồi mấy bát cá ngảo mắt lồi đỏ Dài nghêu, mầm nhọn hoát ra Ở đầu bơi chớp nhoán đến Đổ kệ ngay bờ trước mặt Há miệng đợi đớp Ôi chào Nếu không mau chân Bọn này cứ thắc mãi vòng vây Chí nguy Trụi lau tâu mà đã thấy cuốn Trụi nóng tính Nóng hăng thì cũng nóng dục Chưa chi cả mà đã hốt Tôi bảo Khoan khoan liệu việc Nhốn nháo thì hổng đấy Bỗng trụi lại trui lên Ghê kê, Lũ nữa đến Nhìn lên đầu sông Thấy mấy bá cá chuối đương lừ lừ tới Bỗng ca chuối loán cả dòng nước Răng nhà trắng như lưỡi cưa Nó lướt vào đến trước mặt Thì dòng nước đương trong vắt bóng đen sạm như nền trời cơn mưa Phải tính việc tẩu ngay Nhìn sang bên kia sông Tuy xa nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố Thì có thể bay qua được Tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó Nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lũn Không thể bay xa thế Trong khi ấy nếu còn trụ trừ thì chết Đàn cá chuối hung hăng sẽ ngói lên tận Bờ bùng này đớp chân chúng tôi Hoặc một thằng chạch, một thằng lương Có thể độn thổ lên ngay vũng bùng dưới chân chúng tôi đứng đây Tại sao nên tai nạn như vậy? Về sau tôi mới hiểu Chỉ vì cái thói nghịch ác Và sự coi thường xung quanh của chúng tôi Chẳng là bị khích thế Cả xóm ếch nhái đương buồn bã kia Bỗng phát cáu lên Và các xóm cá ngoài này Nghe phòng thanh có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến Làm loạn xong Thì cá kéo ra đánh đuổi đi Lúc ấy tôi khâm người xuống Tôi đã nghĩ ra một cách Tôi bảo chuỗi trèo lên lưng Tôi miếm miệng nghiến răng Gắn sức bình sinh cổng chuỗi bay qua sông Không cất cao mình lên được Tôi chỉ đủ sức bay là là mặt nước Cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo chen nhau đánh sóng và quẩy đuôi Ngoáp miệng bắn nước lên đầy mặt tôi Ước cánh và ướt cả bụng tôi Tôi chỉ núng cánh một chút Nó mà tợp được chân tôi lôi xuống Thì tan xương cả Lưng tôi nặng như cái cối đá đè Tôi cố sức, cố sức, cố sức Cuối cùng Tôi lướt khỏi mặt nước, sang tới bờ bên này bãi cỏ. Tôi lăn cền ra bãi, trong khi chuỗi bị hất tung ngã tiết đằng kia. Trở dậy, trong bờ bên ấy đã thấy cả sớm ếch nhái kéo ra. Tuy vậy, vẫn không thấy đại vương ếch cốm đâu. Thêm viện binh, bốn bác cùa núi đen xì như bốn cái xe bọc sắc to cền, múa lên những chiếc cạn rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắp, thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông thất cũng chẳng mống cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm, biết đâu ai học được chữ ngờ, như cái lần trủi bị cá sớm bò muồm bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo trủi cùng nhau chạy trốn ngay. Trủi cũng hiểu, chúng tôi biến rất nhanh. Tuy vậy, trước khi chạy, vẫn làm oai ta đây, chúng tôi dơ càng lên đi hát một bài. Trủi xõa hai chân vào hai đầu, công công rầu làm hiệu diễu cợt, dở trò treo người cái đã. Nhưng bọn bên kia sông chưa kịp nổi giận thêm Tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh xanh mờ mờ đằng xa Chương 6 Trênh hùng với võ sĩ bò ngựa Chánh phó thủ lĩnh tổng châu chống Thầy rằng sinh tử có nhau Hàng cây Mà lúc còn ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh Là cánh rừng cỏ mây Bây giờ mặt đất đương mùa hoa mây Chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa mây Trong suốt bốn phía chân trời Đầu cũng phất lên một màu trắng bàn bạc Xám xám những ngù hoa mây Trong rừng hoa cỏ mây ấy ngụ những xóm chuồng chuồng Đối với chuồng chuồng họ với chúng tôi là láng giềng lâu năm Hàng dế thường ở quanh bãi và gần hồ ao Chuồng chuồng hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước Bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy Thì phải có núi, có sông Chàng dế và chàng chuồng chuồng cứ mùa hè đến Lại gặp nhau ở bờ cỏ Anh đầu ngọn, anh nằm gốc Trong đám cỏ có khi nắng chan chan Chuồng chuồng thật khỏe chịu nắng Chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời Nhất là những chuyện đường xa Sớm ấy trú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn Chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như dữ dội hùng hổ Nhưng kỳ thực trong kỹ đôi mắt lại rất hiền Chuồn chuồn ngô nhanh thoang thoát Chao cánh một cái đã biến mất Chuồn chuồn ớt rực trở trong bộ áo quần đỏ chót Giữa ngày hè chói lói Đi đằng xa đã thấy Chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen Thường bay lượng quanh bãi những hôm nắng to Lại anh kiểm kiềm kim, bấy lẫy như mẹ đẻ thiếu tháng Chỉ có bốn mẫu cánh tí tẹo Cái đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu Đôi mắt lồi to hơn đầu Cũng đậu ngủ cư vùng này Họ nhà chuồng chuồng cứ miên mang đi tha phương cầu thực Nhưng hễ khi trời sắp giông gió Thì lại bay qua cánh đồng hoa cỏ mây Tìm về tránh mưa trong chân cỏ Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường ấy các làn chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong sóng áo mới tinh giữa hoa mây. Họ đường sắp đi. Tôi hỏi đi đâu? Đáp rằng họ đi xem hội thi võ. Trên trời chuồn chuồn bay sát cánh rợp cả nắng. Cậu kiếm kim gầy cầm chỉ lượng được dưới thấp nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm. Tôi hỏi thêm thế thì như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không? Đáp rằng có. Thế là chúng tôi đi trảy hội theo chuồng chuồng. Họ bay trên không, chúng tôi đi dưới. Đôi lúc khoái chí, tôi cũng cất cánh bay chơi một quảng. Trên đường còn gặp vô khối khách nô nức trảy hội, vui lắm. Cả những ông miền miễn đen nháy, Quanh năm không ra khỏi mép cái lá sen mặt nước, Cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thi võ như thế này. Nguyên vị ở vùng cỏ, Hàng năm đến mùa hoa mây chín trắng bạc khắp miền, Thì có hội lệ Năm ngoái, cô bò ngựa già yếu đã khuất núi Năm nay, dân cả vùng, nhân hội hoa mây Mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất Để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ mây này Giữa vùng cỏ mây, chân cỏ đỏ tía Đầu hoa xám trắng và lóng lánh Dựng lên võ đài nguyên nga cao Toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng Đứng cuối bãi trông lên cũng rõ mồn một Đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm trịch ngồi Trên lớp lá cỏ mật và treo từng chùm hoa ké vàng mỏng buông xuống Lắc lừa trong gió Những hôm đầu là đấu loại Nhiều anh châu cháu vừa nứt mắt đã bắn nhắn lên đài Ngựa non hấu đá Những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hộp sức Mới tự chân mình đá mấy cái Cũng đã rung đẩy cả người rồi Đứng thở hồng học Vì thế chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi Còn khách xem thì thấy cuộc thi đấu loạt choạc Ngấy, họ đi chơi hội hơn là đi xem võ Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ Bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết Bao nhiêu cậu ti tuè đều bạc xuống chân đài cả rồi Chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối Là bò mưỡng và bọn ngựa, hai tráng sĩ trong vùng đấy. Sáng hôm ấy, trước khi ra xem thi đấu, tôi một mình dạo chơi quanh bãi, nhìn thiên hạ kéo tới xem hội chật như nêm cối. Những chị cào cào trong làng ra, mỹ áo đỏ áo xanh, mớ 3 mớ 7, bước từng chân chậm chậm khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn như làm dáng như ngượng ngùng. Các anh châu ma thì mặt mũi rất xí. Nhưng chúa hay lơn tơn đón đường Có kéo các nàng cào cào xinh đẹp Vào trò chuyện vẩn vơ trong vườn cỏ non Những hàng quán dọc đường Tôi thấy bụng đòi đói Tôi cũng tạc vào quán Làm vài nhánh cỏ lót dạ Đông khách quá Châu chấu cào cào bò mướm bò ngựa Rậm rịch vào Bỗng mấy chú châu cháu ma Đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng cào cào Vội né giạc về một bên Rồi trong cửa hàng Chợt im tiếng ồn ào Tôi thấy Trịnh Trọng tiến vào một anh bọ ngựa Người ngợm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi Nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế Anh cứ đi chân nhất từng bước cao ngang đầu gối Kiểu bước chân ngỏng Cách thức trước ta đây kẻ giờ và hách dịch Cái khất cổ vương cao Cái mặt ngắn củnh nhưng cái cầm vuông bảnh lên Còn mắt đù đưa tưởng như ai xung quanh chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta Hai sợi râu ống ả mấp máy phất lên phất xuống Hai lưỡi gươm bên mạng sườn Lưỡi có răng cưa Luôn luôn co vào trước ngực Ra lối ta đây con nhà võ đi đứng đúng thế võ Lúc nào cũng giữ miếng Trong bộ tịch anh ta như thế Nhưng tôi cũng không để tâm Bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe Thì cái gì cũng ra miệng hết Và chỉ có ở miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng có cốc khô gì Như anh này Chắc có mấy miếng vỏ soạn Thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi Chẳng còn gì phải chú ý nữa vả chăng tôi cũng đâu cần để mắc tới Cái oai rơm rác và lố bịch ấy Có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đụng định Giữa cửa quán hàng cỏ Như không biết có võ sĩ bò ngựa đi vào thấy thế, thế Bò ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu Tôi đầu điến Tôi nhảy trái Đá hậu cứu sông Phi Hắn né được Và co hai gươm định quảng tôi nữa Thấy có xung đột Bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết các chỉ cào cào hốt hoảng nhảy tung đấtch cả vạt áo màu chỉ khổ bác cành cạch đã cao tuổi lại to lớn chạy vướng cái áo dài lụn thụn ngã ngẹo càng nằm công chân xỏa cánh kêu trời kêuo đất nhưng cả bỏ ngựa không xông vào giữa mà chỉ dơ gương tr mặt tôi bảo có giỏi chốc nữa lên đà tôi cười khẩnnh nói lịch sự mỉa mai rất hân hạnh Sau đó bọ ngựa, thật tức cười Lại trịnh trọng khuỳnh khuỳnh kiểu bước chân ngỏng đúng như lúc nãy Nhưng bước ra, đi cút luôn mất Đám đông dần trở lại, khoảng cỏ lại chen chân mới vào được Bây giờ họ xứng quanh tôi Bác cạnh cạch ngã lúc nãy dậy được Nhô cái mũi nhọn đến, thở hỗn hỡn nói ah, Chú mình ơi, chú mình dạy thế Chắc chú mình ở xa đến chưa biết Ông ấy là cháo đích tôn cụ võ sư bò ngựa Cả vùng này không ai dám đụng đến cái lông chân ông ấy đâu Ông ấy phèn này hẳn tranh được chân trạng võ Nối chức cụ võ sư bò ngựa rồi Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả Tôi nói Cảm ơn chú vị Bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả Bác Cành Cạch còn lau bầu phàn nạn cho tôi là gàng dở Và nói Chú mình gỡ chết hay sao ấy Tôi ở quán bán cỏ ra Lời lẽ nhát sợ của bác cành cạch nọ Làm tôi khó chịu Tôi phải bước vào rừng cỏ Ngắm làng hoa mây đương tràn ngập Trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại Khi trở vào đám hội Thì võ đài đương vào cuộc thi tài Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trũi Đứng sừng sứng trên đài Sắp đấu với anh bò mượm Thì ra chú trũi nhà tôi bấy lâu Vẫn còn căm nhà bò mượm Các trận đòn của các mụ bọ mượm nanh ác ngày ấy vẫn chưa thể quên. Còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một gã bọ mượm xa lạ cũng khiến trũi nổ máu đòn thù. Trũi lên đài ngay. Gã bọ mượm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua. đừng nhờn nhờn ra vẻ. Thực ra gã cũng không phải tay vừa. Người gã xanh rực và vạm vỡ. Bắp chân bắp càng bóng nhảy mập mạp. Lưng gã gờ lên rắn chắc. Và đôi cánh màu lá cây làm thành chiếc áo giáp che kín xuống tận đuôi Đằng đuôi mắt thêm lưỡi gươm trong hoắt Đầu gã lớn mút nhọn lại hút rất khỏe Hai vành đau trắng phao Đôi mắt to hóa như mắt cá Hai tảng trăng thì đen và nhọn khoầm khoảng Nếu không có chuỗi lên đài Thì bò mượm được đấu thẳng với bò ngựa để tranh chức trạng võ Hai võ sĩ ra đài Cụ châu cháu và lụ cụ đã bạc cả lưng Cái gân đen kẻ nổi gồ trên tráng Ra ngồi cầm trịch Trủi vào bò mướm Sau khi mỗi anh đi một bài vỏ ra mắt Như các tay đô vật múa lên đài Rồi đứng lại Ngó nhau một giây Rồi từ từ đưa chân lên vuốt trâu đàng hoàng mấy cái Rồi bất thình lình Ấp vào đấu đá liền Trủi sử đôi càng khéo lắm Từ ngày ra đi Trủi học thêm được nhiều miếng vỏ Đường quyền có ngoạn mục và kính Bỏ mượm kia thì không cần vỏ Chỉ cày sức Cứ lăn xả vào thọc gươm và cắn lia lia Nhưng trụi uyển chuyển và nhanh hơn Tránh được cả Loành quanh một lát Bỏ mượm đã mệt phở Bây giờ trụi mới mở sức Trụi nhảy phóc lên Đưa hai quả trùy càng ép bẹp vỡ Cặp kính bảo vệ mắt của bỏ mượm Rồi thúc thêm một cái đá Làm gá kia ngã ngửa Rướng lưng mấy lần mà không dậy được Cụ châu chấu cầm trịch Thông thả bước tới Dắt chàng võ sĩ được trận ra một bên Và tuyên bố kẻ thắng trận Cả bãi xôn xao Vừa hoang hô vừa lạ lùng Vì chưa ai biết võ sĩ trủi tài giỏi ấy ở đâu ra Cụ châu chấu già cầm trịch Nâng cái loa dài tết bằng lá cỏ ấu Nói xuống đài Võ sĩ dê trủi thắng Võ sĩ bò mướm Bây giờ các võ sĩ trong thiên hạ Đã đông đủ về đây Ai lên đấu với võ sĩ dê chuỗi nào Tiếng ông cụ gọi loa vang đài Ai nấy lặng yên nghe Lặng yên nghe Bóng một tiếng đáp vang động Có ta đây Rồi anh chàng bọn ngựa ban nảy vừa lôi thôi với tôi Nhảy vót lên Cờ nguy cho chuỗi Vì xem anh chàng chuỗi đã có vẻ mệt Và lại thấy bọn ngựa ngong ngáo Nhớ chuyện ban nảy ở quán hàng Cái bực mình trong tôi tức tốc trở lại Tôi nhảy phát lên đài, quát. Khoan, khoan, đây trước đã, nhớ hẹn chứ. Bọn ngựa lùi lại rồi à một tiếng rõ to, Ngền hai thanh gươm lên, Vẫn một điệu tử cao tự đại như thế. Lại như lệ trên trường đấu ngày ấy, Trước khi vào cuộc, Mỗi bên biểu diễn một vài đường quyền, Theo sở trường mình. Bọn ngựa đứng vương mình, Đi bài sông kiếm. Bóng kiếm loan loáng, Mù mịch như hoa mây điệu bộ khá đẹp mắt, Tôi chẳng cần đi bài gì hết Tôi đứng nghiêng người về đằng trước Hết hai càng lên Cứ hai càng ấy Tôi ra oai sức khỏe Đạp phóng tành tách liên tiếp một hồi Gió tuôn thành tầng luồng Xuống bay tóc cả áo xanh áo đỏ Các cô cào cào đứng gần Lúc vào đấu Bỏ ngựa cao nên lợi đòn Hai gươm hắn bổ xuống đầu tôi chan chát Nhưng đầu tôi đầu gỗ liêm Tôi lửa cách đá Không vần gì hết Còn tôi đoán người Tôi nhè bụng hắn mà đá Khiến có lúc hắn phải hạ gươm xuống đỡ Mất đà đâm loạn troạn Biết không chém vỡ được đầu tôi Hắn liền đổi miếng ác Co gươm quập cổ tôi Hắn định lách gươm nghiêng vào khe họng Chỗ hiểm Cuốn hồng tôi có khe thịt dễ đứt Thấy thấy nguy Tôi gỡ đòn cúi xuống Thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng hắn choáng người Bọn người nhảy lộn qua lưng tôi Tôi cũng chỉ đợi có thế Vừa đúng là càng lừa vào miếng vỏ gia truyền của nhà dế Tôi lấy tấn đá hậu đánh phách một đá trời dán vào giữa mặt anh chàng Chàng bò ngựa kêu ngạo rú lên một tiếng Bắn tung lên trời Rơi tọt ra ngoài võ đài Ngã vào đám đông xôn xào Tôi đã hạ địch thủ một cách vẽ vang Trong khi dưới đám hội còn đương ồn ào nhốn nháo Vì không ai ngờ võ sĩ bọn ngựa giỏi võ nhất vùng đồng có Lại thua nhanh và thua đau như thế Và thua bởi một chàng dế mèn lạ mặt ở đâu đến Còn chưa ai hết lạ lùng Thì cụ cháu cháu cầm trịch lại ra Trịnh trọng dơ loa lên Ba lần đều đặng hồ vàng vàng xuống Tôi xin hỏi đông đủ các võ sĩ Trong thiên hạ tệ tự quanh võ đại Có còn ai lên đâu nữa chăng Cả đám hội im lặng Cụ cháu cháu cầm trịch lại hồ tiếc Bây giờ trận đấu tranh hùng kết thúc Võ sĩ dê chuỗi đấu với võ sĩ dê mẹ Ơ hãy tôi sẽ đấu võ với chuỗi Tôi nhìn sang chuỗi Vừa lúc chuỗi lại nhìn tôi Chúng tôi cùng nhau đi đến đất này Để đấu võ tranh quyền với nhau bất giác tôi tiến lại chuỗi Đứng thẳng hai chân trước khoác vài chuỗi Hai chúng tôi hướng xuống dưới võ đài Khắp bãi, rần bóng hoa mây Tụ tập hàng nghìn vạn các loài Trong vùng đi xem hội võ Tôi nói to lên rằng Thưa chú vị Anh em chúng tôi vừa từ phương xa tới đây Cái chủ đích của chúng tôi Thật không định tranh lèo giật giải gì Ở đất này Đất lành chim đậu, thấy phong tục vui Thì chúng tôi đến góp mặt vui chung mà thôi Bây giờ cái điều chúng tôi không chờ đợi Là anh hùng bốn phương đều đã lui cả Mà nhường quyền đỏ sức cao thấp Sau cùng cho anh em chúng tôi Với sự tranh đua Anh em chúng tôi xin lỗi Không thể Bởi vì sao Chắc chư vị đã rõ Còn về ngôi thứ trách nhiệm Thì anh em chúng tôi xin lỗi Không dám Anh em chúng tôi chỉ là hai kẻ giang hồ Thấy đất quê đẹp đẽ Thì ghé tới Trên đường đi Mà không định ý ở đâu cả Dám xin chư vị xét cho Tôi vừa nói xong Ở dưới vàng lên tiếng thè thẻ Tiếng ầm ầm Kẻ thì bảo nhất quyết Phải mời chúng tôi ra thi đấu Lễ vùng này nghìn xưa như thế Kể thì rằng thôi Sau có một ban bô lão thượng thọ Của đám hội cắt ra trong nam võ đài Một cụ châu chấu Một cụ bò ngựa Một cụ cành cạch Một cụ cào cào Một cụ niền niễn Các cụ ra nói với chúng tôi rằng Thưa hai võ sĩ Đất lạnh chim đậu Hai võ sĩ qua đây Lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần Thiền hạ không còn ai đối địch nổi Thật là phúc cho chúng tôi Hai võ sĩ là anh em một nhà Lại là những tay võ đồng môn với nhau Thì càng may cho chúng tôi Và như thế Cái lệ đấu có thể bỏ đi được Nhưng việc chịu trách nhiệm Về đứng đầu vùng này Thì phải có một trong hai ngài nhận Đó là phong tục đất chúng tôi Hàng bao đời Vẫn chọn tại như thế Tôi thì hết lời từ chối Trụi đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của Trụi có một ý nghĩa riêng. Tôi đành phải nhận. Thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi lên là chánh phó, thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ mây. Cả đám hội xô vào lẩm kiệu rước hai tôi lên, đi chen trong đám đông và hoa cỏ mây. Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt dài ngoẳng Nhìn theo chúng tôi một đổi rất lâu, tỏ vẻ mến phục Tất cả tung cỏ tung hoa mây Đồng dân cử bài hát rầm rộ Rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ Cành cạch với châu cháu Cao cào với bò mượm nhảy múa linh đình Từ trong hang, trong lá Ra đến ngoài bãi, ngoài đồng Hoa mây trắng suốt chân trời Tôi bước lên đại Uống éo múa càng, rung cánh Trổ một bài hát rất du dương Truỗi thì hấn hở hơn ai hết Thì ra lúc nãy cô cậu yên không nói gì Chỉ sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh Đến khi thấy tôi nhận lời Truỗi ra hét in lên Múa rối rít hai càng Khiến những bát cành cạch nhúc nhát Mới đầu cũng sợ đáo để Chúng tôi ở lại vùng cỏ mây được ít lâu Ngày lại ngày Tôi thì hơi buồn và băng khoăn Để quá mà phải nhận lời đó thôi. Tôi vẫn chỉ muốn được thỏa chí nguyện của mình là đi đây đi đó. Thế đủ sung sướng rồi. Trái với tôi, trụi rất thú vị. Đứng đầu trụi cũng tỏ vẻ khoái cứ nghiền rau mép lên gãy đằng tưng tưng. Tôi bảo trụi, đừng tưởng thấy ăn nhàn mà vui. Hủng gì đời ta còn trẻ, mà sống chỉ có ăn nhàn thế này thì buồn tẻ. Khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà. Quả nhiên mùa đông năm ấy Xảy ra một việc biến lớn Cỏ mây trên bờ đường đi đã tàn Những con bò gầy tọt Dụi tuét cả mũi Cũng chỉ vơ được mấy chiếc rễ cỏ khô Người trong làng ra đồng gặt lúa Cánh đồng vàng đuổi xưa kia Đã được người ta lấy liềm gặt Bó từng lượng Cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh Quẩy về sân trình mênh mông Chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô Thế là mùa rét đã tới Cánh đồng vắng ngắt Màu xám trên trời và màu xám dưới đất Đã liền vào nhau Và ở giữa có gió suốt đêm ngày Trẻ con ra ngoài đồng thì lạnh tay Và đỏ hát mũi Rét quá, rúng cả chân Chẳng ai có thể trốn trên đồng không được Phải đi tìm nơi tránh rét Nếu cứ phòng phành giữa trời suốt mùa đông Thì đến chết cả Bởi thế đã thành thói quen từ xưa Cứ mùa rét đến thì các loài sống trong vùng này lại bỏ cánh đồng lạnh ngắt lạnh ngơ mà lũ lượt đi kiếm nơi tránh rét. Có khi phải tranh cướp, đánh nhau mới tìm được chỗ. Bởi vì trong mùa rét, nhiều loài áo mỏng khác cũng đi tìm kiếm chỗ ở ấm như thói quen của họ nhà châu chó. Tôi bảo chuỗi Có phải thế không? chuỗi thấy nhé. Gió thổi hun hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tẹo bằng hạt bụi Cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất Mới tìm được tí hơi đất ấm lò cho cái sống cũng gây lắm đây Kìa Bao nhiêu loài phải xô đẩy nhau đi tìm chỗ trú ẩn Trong mùa đông tháng giá Mùa đông khủng khiếp đã đến rồi Tôi bảo bà con rằng Cái rét đã đến ngoài đồng Chúng ta hãy kiếp đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn Chẳng mấy lúc Không còn thấy bóng ai ngoài trời Bọn chuồng chuồng cánh giấy Các cậu kiểm kìm kim ốm o Biết mình không chịu nổi nữa cơn gió giật Đã mò mẫm đi trước Anh em nhà niềm niễn Thì lặn xuống bùng nằm với các anh gọng vó Bên cạnh những cua Những ếch lo rét đương vội vã Đắp những cái Mà đất lô nhô bát úp Quanh các bờ đầm ao Châu chấu Cào cào, bò ngựa, bò mưởng Thì đi tìm khe dưới dại Trong mùa đông Chỉ có những bụi dứa dại xanh nguyên Mỗi chiếc lá dứa vẫn giọng cái tay cứng lên nền trời xám Kẻ lá dứa sâu hấm Ta có thể chúi được vào đấy Nằm chổng đuôi ra Bất chấp mưa gió bên ngoài Cứ vào đấy Nằm yên đấy Cho đến khi những ngày xuân trở lại Thấy cái ấm đầu xuống hai vai Và nghe tiếng con chim chích kêu vui chanh chách ngoài khe lá Lúc ấy mới bước ra Chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông Tìm nơi ở mùa đông Là việc năm nào cũng phải làm Và bao giờ cũng gian nan Bởi vì không bao giờ Và không có chỗ nào cứ đến là đã sẵn chỗ Hơn nữa Ai cũng muốn được nơi ở tốt nhất ấy thế là cái cảnh tranh giành Lắm khi đổ máu Lại thường diễn ra Ngoài đồng Mây đen cuồn cuộn Gió thổi tan tác Mặt đất và gió lùa Cái giá buốt vào tận ruột gan Không ai muốn cất một bước Thế mà vẫn phải đi Đi mãi, đi mãi chưa tìm thấy đâu chỗ ẩn nóng Khe lá nào, gốc cây nào Cũng vô khối các loại áo mỏng vào tránh rét Trốn rét rồng rá nhiều ngày Mỗi sáng ra lại bỏ lại ven đường Mấy cái xác bạn chết cống rất đau thương Mà vẫn chưa tìm ra được nơi trú ngủ Lại phải đánh nhau thôi Một là sống, hai là chết Có đánh nhau mới giành được chỗ ở Tiếng bàn tán và than thở như thế trong đám đông Mỗi lúc càng xôn xao Một ngày kia, chúng tôi đến một bờ đê, trông xuống thấy nhiều bụi dứa trông lòng rất hồi hộp. Mấy anh bo mồm cau căng rón chân đi thăm thính xem ai đã đến trú chưa. Quân thăm thính về báo, các kẻ lá đều ở đầy châu voi. Cả đoàn sau lưng chúng tôi la ó và kêu rầm rĩ, họ không muốn đi, họ không đi nổi nữa. Tôi trụ trừ một lát, rồi sau thấy đám đông ùn lên nhốn nháo, thế là tôi cũng hùa theo. Chúng tôi kêu lên, cứ xông vào, đánh nhau thì đánh nhau, chết thôi. Thế là chúng tôi kéo đến từng góc dứa, lèo lên lách vào khe lá đầy gai phủ ở ngoài, cứ cắn đuôi từng châu cháu voi mà lôi giật lùi. Khó chịu, bọn châu cháu voi nhảy ra. Thế là chúng tôi, một phần tranh nhau nhảy xuống khe dưới hở, một phần thì xúm lại đánh cho cháu cháu voi không quay vào được nữa. Bọn cháu cháu voi khỏe lắm, anh nào cũng hùng dũng và hiên ngang. Chẳng trách họ được tên là châu cháu voi Một châu cháu voi đường thoát sông tới Sắc xanh biếc Lưng cao nhọn và ngang ngạnh lên Hai chiếc trâu trổ ra giữ như hai cái đinh Đôi càng đá to To hơn càng tôi Mà quanh bắp vế Còn lấp chi chích những mũi mát nhọn như trong Chẳng cần biết mình có thể yếu thế Bởi vì mỗi châu cháu voi to gấp mấy lần châu cháu thường Nhưng chúng tôi cứ lăn xả và vây đánh Chúng tôi đường liệu cắn nhau rối rít đến tận chiều cũng chưa ngã ngủ bên được bên thua. Đám cháu cháu đã chui được vào chiến khe dưới sợ quá lại vào cả ra. Thế là chúng tôi vẫn lồng dong ngoài trời rét buộc lên tận ốc. Nhưng có điều đau đớn hơn cho tôi là trủi đã bị cháu voi bắt làm tù binh rồi. Cả đêm tôi trằn trọc lo không chợp được mắt. Mờ mờ hôm sau, chúng tôi đông hàng nhìn lại kéo vào vây rặng dứa phải cứu trủi kỳ được. Nhưng khi xô lên nhầm vào khe lá Thì lá thấy Các khe lá rỗng tuết Không còn một bóng châu chấu voi Họ đã rút đi từ lúc nào Có lẽ sợ chúng tôi đông quá Và cái hăng thí mạng của chúng tôi Họ đã ra đi từ ban đêm Thôi thế dù sao cũng là xong nỗi lo mùa đông Nhưng được chỗ ở ấm rồi Mà tôi cứ ngao ngắn cả người Bởi vì lúc rút chạy Châu chấu voi đã mang đi cả tù binh Trời mất tích rồi Chúng tôi được vào ở kín cả trong bụi dứa Ngày đêm trên đầu khe Gió hú, gió gạo bên ngoài Nhưng trong vẫn ấm áp Và êm đềm như thường Khi nơi ăn trốn ở đầy đủ cả Tôi mới nói rằng Trong trận xung đột vừa rồi Chẳng may em tôi bị cầm tù Phải châu cháu voi đem đi đầy Đến tận xứ sở nào không rõ Ngày trước anh em tôi đã thề cùng nhau sinh tử Bây giờ cơ sự xảy ra thế này Tôi không đành tâm ngồi lại đây Tôi phải đi tìm Cùng trời cuối đất nào tôi cũng đi Đi bao giờ gặp được nhau Thì anh em tôi lại trở về đây Ai nấy sớm lại can ngăn Không muốn tôi đi Nhưng chí tôi đã quyết Tình em nghĩa bàn Ở yên một mình sao đằng vả lại Tù chân một chỗ cũng đã lâu Tôi nóng ruột lắm Biết không thể lưu tôi lại Ai cũng ngao ngắn Họ dặn đi dặn lại Rằng hể tìm được chuỗi Thế nào cũng phải trở về Tôi nói Chịu vị hãy yên tâm, mặt đất rộng mà hẹp, thế nào chúng ta cũng còn khi gặp nhau Chia tay lưu luyến, tôi cũng bình rình, tuy không khóc nhưng trong lòng nao nao bùi ngồi Cảnh biệt ly bao giờ chẳng vậy Thế là khăn gói gió đưa, tôi lại bước chân đi Bây giờ đã tàn mùa hoa mây từ lâu Trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ những đám góc rạ và góc cỏ của trẻ chăn trâu đã nhổ lên Chất đóng để đốt sửa Đám khói cỏ xanh ngắt Trong vầm trời gió buốt Càng đượm vẻ thê lương Trời đông rét rung cánh rung râu Thấy mà cả làng châu cháu Nhảy ra ngoài khe lá Lũ lượt đội gió tiễn tôi Mấy dặm đường mới chịu trở lại Ngược lên phía bắc Cứ ngắm những bụi cây trơ trụi xa xa Mà đi tới Bước cao bước thấp Đi hết mùa đông sang mùa xuân Vào những đêm hè xanh trong Trăng sao vằn vặt Tôi càng cảm thấy mình lẻ loi Có khi tôi ngửa mặt lên vòm trời không Gọi to Em ơi Giờ em ở đâu Chương 7 Tâm sự bác xiến tóc chán đời Cái cớ khiến cho mèn lại lên đường Trồng rã mấy mùa rồi, không nhớ mà cũng không nghe được một tin tức gì về trũi. Càng đi càng thăm thẳm, càng sốt ruột Đã qua nhiều miền khác nhau, đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường. Chẳng ai biết tông tích đoàn châu cháu voi bí mật kia. Lũi thủi một mình, chán khóc. Nghĩ lại xưa kia, điếm cỏ cầu sương, vui buồn anh em có nhau. Thời gian biết mấy cũng vẫn vững lòng tin. Mà lúc cùng nhau sung sướng thì càng hể hả, nức lòng Thằng ôi, giờ một mình tôi lẻo đẻo đường dài, đơn thân độc bóng Có lúc nhớ lại cái lần cùng nhau trên chiếc bè sen nhật lên đên lạc ra nước lớn Truổi khẩn khoảng đưa càng của mình cho tôi ăn Nước mắt tôi muốn ứa ra Thẩm thoát lại đã hết một mùa đông Những ngày xuân mới bắt đầu Chìm hót ơi ới đầu cành Ánh nắng lùa nõn nà phủ trên cây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 Có đàn các cô bướm vàng, bướm trắng, bướm hồng, bướm nhung Đàn nối cánh nhau, nhảy thành vòng Vừa nhảy vừa hát Thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân Cảnh hay như vẻ, gió hay hay Đào mỉm miệng, liễu dương mầy Bướm nhặn bay, trong bụi oanh vàng riếu rít đầu nhà, én đỏ hót hay dế mẹn phư lưu ký Tô Hoài Có mấy anh chàng ve sầu Mặt mũi vàng vèo và sần sùi Mà lại ăn mặc chải chuốt Đứng ngoẹo đầu cạnh các ả bướm Đàn dờ cái mỏ dưới cánh lên Kéo bài o o y y dài dằn dặt Hoài nhịp với lời ca trong trẻo Của các cô bướm Chắc bọn này đương tiệc múa hát mừng xuân tới Đầu mùa xuân Đầu đầu cũng tưng bừng tết nhất Lòng tôi bỗng vui lây Tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát Cho được thú vị hơn Tôi trông thấy bên cạnh các ả bướm Và chàng ve sầu Còn có những đàn bướm khác Ở các bãi cỏ phía xa Cũng đường múa hát Tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy Ngân vào mãi rừng xanh Tôi trồng kỹ lại Thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh Một bát xiến tóc to gồ Cao lêu đều Mỗi chân bác xiến tóc nắm một bướm trắng Sáu chân bác xiến tóc nắm sáu chỉ bướm trắng Tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa Lúc cái đầu kền càng của bác xiến tóc ngã xuống Khiến cho chiếc đàn tự nhiên Xưa nay bác vẫn đeo trong cổ Bỗng kêu lên kinh kích Thì hai ả bướm trắng khác Lại đến nghịch ngợm leo lên vít khất râu Cứng quếo của bác Họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi Tôi nghệnh xem bác xiến tóc ấy thế nào Già trẻ ra sao Mà nghịch lối con nít thế Xưa nay các tay xiến tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà Nhìn kỹ Tưởng ai Hóa ra các bác xiến tóc năm xưa Vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh Vẫn hai tảng răng đen sắc ghê gớm Xuyến đứt cả tóc Vì thế mà bác được tên là xuyến tóc Và bác đã chỉ xuyến một cách nhẹ nhàng Mà hai sợi râu tốt đẹp Trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng Từ ngày bị bác xuyến tóc cắt mất râu Tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có già đi một tẹo Nhưng không Tôi chẳng mấy may thù oán bác xuyến tóc Mà tôi còn phục bác là người giỏi Bụng dạ rộng rãi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 Biết nên sang ra mắt bác Xiến Tóc hay là lũi đi Thì bỗng cả mấy ả bướm cùng im bạc tiếng Rồi các ả hốt hoảng chạy trốn hết vào nếp im trong bụi Xiến Tóc lừ đường ngẩn đầu lên Ê à hỏi Ai đâu mà các em sợ thế Xiến Tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngát Chợt trong thấy tôi Bác ta định thần nhìn kỹ rồi reo lên À dế mèn Đi đâu thế Xuống đây đã nào Có phải dế mèn đấy không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 những chàng ve sầu lại lên tiếng nhạc mỏ o o y y rầu rỉ nhứt tay. Còn lại hai chúng tôi, xiến tóc nhìn tôi, hỏi đùa. thể ra bộ đầu chú không mọc nữa nhỉ? Tôi lắc đầu mỉm cười, tôi hỏi thầm xiến tốc đội đầy ra sao, mà coi bộ rỗi rãi nhạc hạ thế. Bác xiến tóc thở dài, đàn răng đàn cổ lên điệu xiến khen khét, rồi im, ra chiều tư lự. Một lát sau bác kết tiếng buồn buồn kể rằng,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 Cũng như cái bọn trẻ đã bắt anh để đem đi đánh chọi Và làm giải thưởng bóng đá ấy. Đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè Chúng đi rình bắt xiến tóc về chơi Chẳng mày tôi bị bắt một buổi sớm trên một cành dướng Bọn trẻ đem tôi về thành phố Đường xa những bao ngày tôi không biết Vì họ nhốt tôi vào một cái hộp kính bưng Cùng với 5 bạn 6 số nữa Và cứ nhốt mãi như thế Có bạn tôi chết vì ngạc thở Vốn quen ăn vỏ cây Và bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn xuyến tóc Cứ nhét đầy cỏ Có khi cả cục cơm, miếng xương Tôi không nuốt được Tôi nhìn ăn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình không biết nốt Rồi mây quá trốn thoát Bởi vì tôi để ý xem xét Biết cái giam tôi bằng giấy bia cứng Từ hôm ấy tôi cứ nhả nước bọt vào một chỗ rồi lấy chân bới Cái tưởng giấy mũn dần Một hôm tôi cố lấy tất cả bao nhiêu hơi sức còn lại Hút một cái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 Tập ăn cỏ thanh đạm cho dễ kiếm Và tự coi như mình đã đi tu Ngày tháng tiêu giao Bạn cùng mây nước Không gặp ai, không quản ai Chỉ còn biết trong chơi với bốn mùa cánh Bốn mùa tình Bỏ thói quen soi gương ngắm mặt Cố quên biết trời đất ngoài kia Bây giờ thay đổi vần xoay thế nào Từ bấy tới nay Im lặng, nghe mà não lòng Cái lão chán đời này Bị một vố đau điến thiệt kệt chứ gì Có thế mà không cắt nghĩa được tại sao Rõ chán Rồi xiến tóc gật gù hỏi tôi Vẫn giọng đầu rỉ Còn anh Chẳng hay bấy lâu này anh mưa gió đường đợi ra sao Tôi cũng kể gót đầu cho xiến tóc nghe Chóc chóc Bác chán đời lại điểm vào câu chuyện Một tiếng thở dài nghe đến phát phiện Tới đoạn tôi bỏ khe dứa trú đông Đi dò la tin tức châu cháu voi Để tìm trũi Thì xiến tóc nói Châu cháu voi Châu chấu vòi, nhớ ra rồi. Ờ, cách đây ít lâu, châu chấu voi đi qua có tạc vào đây. Ừ, thấy có cả một gã dế chuỗi. Thế ạ? Ừ, dế chuỗi. Em tôi, em tôi rồi. Thế bây giờ cả bọn... Khổ, em tôi bị bắt. Không, chuỗi có phải tù đâu. Nó đi đứng cũng như châu chấu voi thôi. Phải rồi, không... Không thế nào? Không, không... Bụt lão này tôi hay quên quá. Phải, tôi nhớ ra rồi. Cái hôm cháu cháu voi và trũi qua đây, mục đích họ muốn rủ tôi cùng đi làm một công việc. Trời ơi, cái công việc tưởng tượng là sẽ đi khắp quê hương các loài trên trái đất, nghe khó lắm. Tôi kêu lên. Hay lắm. Siếng tóc thông thã nói tiếp. Tôi xua tay, lắc đầu và bảo với những kẻ viển vông ấy rằng, tôi xin thôi nghe việc đó. Tôi đã sợ đời rồi. Bây giờ Tôi đổi mũ ni Sự đời đã bỏ nó ra ngoài hai cái trâu Sự đời đã tắt lửa lòng Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi Tôi sốt ruột Thế bây giờ họ đâu Không rủ được tôi Họ đi Đi đâu Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia Rồi họ sẽ trở lại Qua đây sang phía Tây Anh cứ ở đây mà đợi Chắc sẽ gặp Truy không hề gì đâu Nhưng anh cũng thích bay nhảy thế Thì anh thật là ngông cuồn Ôi. Bác xiến tóc không biết rằng công việc châu cháu voi đương mưu đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng Từ khi mẹ tôi căng dặn lúc ra đi Dần già tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống Tôi và trụi cũng định đi khắp thế gian này Vậy nên dù chỉ nghe mang máng Tôi đã cảm tình ngay với châu cháu voi Và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước Cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi nên mới nên nổi thế Nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao Tuy vậy tôi cũng đỡ phần ấy nấy vì chắc trũi được vô sự Ở lại đây đợi hay đi Tôi phân vân, tôi có tranh luận việc đợi với bác xiến tóc mấy lần nữa Nhưng ốc bác xiến tóc dễ đam mũn ra thành miếng bột, không gần một nếp nghỉ Tuy nhiên nếu ở lại đây mà gặp được trũi như xiến tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi Thế là tôi dừng chân và nương nấu trong cái lều cỏ của ẩn sĩ xiến tóc vừa chán đời vừa đá lắm cẩm Ngày ngày bên tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vẫn vơ Của các nàng bướm và chàng ve sầu Nghe mãi và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tay Ở đây không một cái gì đáng gọi là công việc cả Nói tóm lại những ngày trú chân chỗ này Tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác thủa còn bé tỉ ti Khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng Cứ tối đến mê mãi đi nhảy múa hát hỏng với bạn bè Ngày tháng ăn chơi lêu lỏng Trời không thì bao giờ cũng chóng chán Tất nhiên tôi không ưa bọn này Huôn chi tôi là kẻ hay bay nhảy Lại càng lấy việc phải dừng chân là khó chịu Dần già tôi thấy thì giờ tôi với họ thậm vô tích sự bướm vào ve sầu là lũ ăn hại Trốn việc Bạc xiến tóc đã từ lâu sinh mất nết Đâm lười ăn hại nốt Nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp chuỗi Thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi Nhưng ngày ngày Nếu đời sống biến nhát xung quanh Càng khiến tôi bực dọc Thì ý nghĩ về việc của châu cháu voi Định đi khắp nơi để kết giao với người tốt Càng nung nấu, thẩm thiế trong tôi Tưởng tượng ra tôi sắp được đi Cùng đoàn bè bạn có chí lớn ấy Ngày mai, ngày kia, hay chốc nữa Mỗi buổi sáng bừng mắt lại thấy bồn trồn Và tha thiết muốn đi Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết Rồi mùa hạ qua đi Bây giờ hoa sen trong đầm nước cũng tàn rồi Lá xanh bắt đầu úa đỏ Trời đã ngã sang mùa thu Buổi sớm ấy, các ả bướm rủ tôi vào rừng giữ cuộc múa hát thi Tôi lắc đầu từ chối, rồi một mình lửng thửng dạo ra bờ suối, đứng ngẩn trong chờ Lòng hiu hiu nhớ trũi và bân khuân mong ước xa xôi Bỗng đằng phương Tây tràn đến những tiếng reo à à Một đàn ông bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối say nở hoa vàng chóe Đi kiếm ăn về, nghỉ chân đấy Ông nào cũng nặng phấn và đầy những tiếng vo ve chuyện vui Những bài hát hùng tráng thuốc dục của ngày đường Không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng Bỗng nhộn nhịp hẳn lên Nghĩ một lát, đàn ông lại bay vụ Tâm lòng nao nứt nhộn nhịp của tôi Cũng như bay theo Tôi ngơ ngẩn nhìn Đàn ông đó hẳn vừa qua một quãng đường dài Họ đi xây dựng đời sống Họ đổi chỗ ở Sống ở đời phải có biết đi đây đi đó Biết làm việc thì mới đáng sống Tôi bồi hồi, khao khát Những tiếng giang hồ hoạt động Đi hết anh em trong thiên hạ Đến nhảy múa trong óc tôi Chân tôi ngứa ngáy dậm giật Lại đi, lại đi thôi Tiếng gọi tôi lên đường mà đàn ông vừa thổi kèn Vừa bay tung trời kia Đường vàng vàng trước mắt tôi vả chăng, tôi cũng đã chán cảnh Ngấy tình ở đây lắm Tôi còn đường suy tính Lưỡng lự khi bước qua rừng thưa Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xiến tóc Gật gù trầm ngâm Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắng, rất khỏe Mà nay lúc nào cũng ủ dột Trông thật không khớp với gián vốn nhanh nhẹn Thành thử nam bác ta đâm ra vẻ buồn cười Bác ta ngước mắt, nhìn vơ vẩn rồi gật gù cất giọng vịt đực ngâm ư ử Chi bằng, đến thẳng, dậu cúc thơm Ngồi khển, vỗ đàn, gãy mục Cha mẹ trời đất, những nghe đã phát ngán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 Đứng nhìn ra sông thấy làng nước đỏ ngòm băng băng chảy Lặng nghe có tiếng hét Quít quít Dữ dội ngay trên đầu Ngẫn đầu thì thấy một lão chim trả Loát chót mà rất diện vừa bay tới Ôi chào Lão ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao Tên lão là trả Có lẽ vì lão chỉ ăn cá Chả cá và gọi cá Mỗi khi định bắt một con cá Lão vỗ cánh đứng ngắm nghế trên không Rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước túm cá lên. Vì cách câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tuổi trông lão này có lẽ cũng nhiều tuổi, người đã hâm hem quắc lại rồi. Sông lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già mà hay làm đắm trái mùa, đã hớp má rồi lại hay tỏ vẻ hớ hớ trai tơ. Lão sắm đầu được bộ cánh màu sặc sỡ không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, lưng xanh thắt đấy, đôi cánh nuột nà biết tiếng. Trần lão đi đôi hìa đỏ hắt Lão sẽ đôi chút đẹp trai đấy Nếu lão có cái mỏ vừa phải Nhưng cơ khổ Lão phải phát giữa mặt một cặp mỏ kết xù Mà đen quá, dài quá, xấu quá Mỏ lão dài hơn người lão Và to đến nỗi trông giống như có ai nghịch ác Đem đóng cả một chiếc cọc tre gọc Vào giữa mặt lão Cả ngày lão nhằn nhó méo mặt Vác mỏ chẳng khác gì anh cu Cushen Suốt đời phải đội tòa đình đá nặng Trên lưng vậy Tôi ngắm cái mỏ lão chim trả mà cười thầm là đáng đời cái anh già hay làm điệu mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu. Nhưng quả báo, cái mỏ to tướng tôi đương chế nhạo thầm đó sắp sửa đến hỏi tội tôi đây. duyên do thế này, lão chim trả đường bay bỗng xà xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi. Cái phên lung lây, lão cứ ngất ngưỡng đứng lấy đà nhưng vẫn không quên chăm chú trong ra mặt nước đình cá. Gật gù một lát, Lão chật trông thấy tôi nhô lên trên đề Đây rồi, đây rồi như gặp lại bạn trí thần Rồi tôi mới biết lão kêu lên thế Vì đấy là lão vừa nãy một ý rất hay của lão Hai trong mắt lão đỏ lòm lộn lên rất nhanh Lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi Lão dương cặp mỏ to tướng ra Tôi trông vào thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt Và thấm như máu Tôi hơi luôn cuốn Nhưng có điều danh dự đáng tự hào này Xin thưa cùng bạn đọc yêu quý Tôi thường đắc ý rằng đã từ lâu, dù trong cơn nguy hiểm, dù chết ngay, tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lấy lục ai. Như hồi xưa tôi có lần lấy bác xiếng tóc khi bị xiếng tóc dọa nạt. Bây giờ, trước mặt lão chim trả, tôi loay hoay tìm cách chống đỡ. Lão chim trả đã có tiếng là cục tính, khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì. Nhưng tôi nhất quyết không sợ, tôi lấy hết gần, bành người, dương cánh, gian chân khuỳnh càng ra. Cả thân mình tôi nở bung Như con cua càng Thấy chưa chỉ tôi đã tỏ ý kháng cự Lão chim trả gầm lên Hè hè bắc, bắc, giỏi, giỏi. Lão bổ thượng xuống một mỏ Chưa bao giờ tôi bị một đòn khiếp thế Nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ Nổi tảng cứng lắm Tôi chỉ đau mà không xây xác tí gì Thấy không đánh ngã nổi tôi Đáng lẽ phải cấu hơn Nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay Mà lão đã kêu đây rồi đây rồi lúc nãy Lão bèn quắp tôi, bay bỏng lên, chào chào. Gió rú trên cao đến lọng ốc. Từ lọt lòng mẹ chưa bao giờ tôi bị tung lên tận lưng trời như thế này. Chương 8 Mèn bị tù, những sự xảy ra cho mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim trả. Xa nhau lại gặp nhau. Trong cuộc đời màn tôi chưa phải đến đây đã bị phế cái dấu chấm sau cùng. Tôi còn sống, vẫn sống để hôm nay ngồi kỳ khu chép những ngày giang hồ lên trang giấy trắng cho bạn đọc yêu quý, cùng nếm với màn tôi chút phong vị và ý nghĩa một quãng đời luân lạc. Thế nghĩa là tôi không chết, tôi nằm bẹp dí trong cặp mỏ lão chim trả và bây giờ lão đương bay lả lả xuống sát mặt dòng sông phù đỏ ối. Qua sông rồi, Lão đổ vào một bãi dâu xanh lưa thưa. Lão vừa buông tôi xuống đất, tôi đã dờ ngay chân và càng lên, gai ngành, thủ thế và nghênh địch như lúc nãy. Lão hoát mỏ ra cười khà khà rồi nói. Hai chà, diễu vỏ dương oai cứng đi. Nhưng thôi, hãy cập chân xuống mà nghe đây. Tớ vừa tạo được ngôi nhà mới, tớ đương cần quản gia. Đăng ấy về làm quản gia cho biệt thự của tớ, bằng lòng không?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 Chim trả chuyên tìm hang sẵn Được cái bỏ hoang thì tốt Nếu không lão rình chú chuột đi vắng lâu ngày Lão vào giả vờ đào bới khoét tí ti trong ngoài Đến khi chủ hang về Lão chim trả xin sự tống ra ngoài Cứ nói sưng xưng là vào mà xem Vào mà xem Có phải nhà mày đây không Chú chuột nọ bực mình Nhưng cũng ngại lôi thôi Thế là bỏ quách Tuy nhiên không phải chú chuột nào cũng dễ tính Có chú chuột còn đến cãi nhau mãi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 chặn kín cửa ngách tôi mất đường ra trong ngách tối như hũ nút cây khe hở tí ti không đủ thò một chân ra lão chim trả đứng ngoài truyền lệnh vào cho tôi việc của đàn ấy từ nay là chung thân coi nhà làm khá thì được hưởng làm không nên thì được ăn đòn bây giờ giống tay nghe tớ dậy cách coi nhà muốn không cho bọn chuột bỏ rắn rết nào vào trộm cắp thì cứ giống cổ lên hò hét tất cả những lúc tớ vắng nhà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 Từ hôm ấy, cả ngày tôi hò hét trong hang Nhiều lúc lão có ở nhà tôi cũng kêu ầm ý Lão không ngủ được phải khoát lên tôi mới thôi Ngày cũng như đêm, tôi quanh quẩn trong cái hang kín Ngày cũng như đêm, tôi hát rống cọ ke chẳng ra đâu vào đâu Như đứa dở hơi Để bọn đi ngoài kia biết hang có chủ, khỏi vào nhà nhầm Để cậu chuột chủ cũ có về Tưởng trong hang lắm thứ chen chút Nào dế nào chim trả lộn xộn cũng sợ lôi thôi Không vào đòi nữa Lão chim trả đi vắng cả ngày Không mấy khi có nhà Bàn đêm lão ta ngủ Tôi nghĩ họ la hát hỏng Thì tôi lại cầm cụi bí mật đào ngách Nhưng trong cái tường bịch trước mặt tôi Lão ta đã tha đâu về được Nhiều hòn sói len vào đấy Sức móng chân tôi không khoét nổi Mà đằng sau lưng thì chịu Tuy vậy tôi vẫn chịu đựng Và nuôi hy vọng Mặc dầu không biết sẽ ra sao Nhưng vẫn tin và chờ Lòng tin và hy vọng ở với tôi An ủi tôi Xua đuổi cái buồn nản trong tôi đi Trong cái âm thầm bóng tối ghê gớm ấy Trò hò hát vẫn là công việc bó buộc hàng ngày Nào ai cần đâu tôi hát hay hay hát dở Đầy lão ta chỉ bắt tôi mở miệng Rồi kêu tôi hát hay là quát tháo cũng được Miễn tiếng động ấy chứng tỏ trong hang có chủ Tôi nghèo ngào hát Tôi gáy Để tìm cách sống Để nghỉ kế Tôi cũng tưởng tượng biết đâu mình kêu như thế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 Ngày kia như lệ thường Lão chim trả bay ra sông kiếm ăn từ sáng sớm Tôi bần khuần hát đi hát lại Nước nước với non non Năm canh hồn ngơ ngát Mình lại nghe tiếng hát của mình chìm vào bóng tối Lòng tôi liềm liềm thấm thía Và cứ hát mãi Tôi hát lại Ai làm chi nổi Có dạy mới nên không Vừa dứt tiếng Nghe ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào Tiếng ai như tiếng anh mèn phải không Tôi vội kêu Ai đó, tôi đây, tôi đây, Mèn đây Ở ngoài dội vào tiếng kêu to hơn Ôi, ôi, anh Mèn ơi Trũi đây, em Trũi đây Anh đâu, anh đâu, anh ở chỗ nào Tôi bàn hoàng cả người Đúng tiếng Trũi Dù xa nhau, tôi vẫn không quên Cái giọng ồ ồ của nó Cũng như Trũi, bẫy lầu dù sơn khê cách trở Trũi vẫn nhớ ngay tiếng tôi Tôi bảo vọng ra Anh ở đây Anh phải tù trong đáy hang này Có ai đường đi với em ngoài đó không thưa anh các bác châu cháu voi với bác em vào cứu anh ngay tức khắc tôi nói lớn ấy chớ cứu anh thì đã đành nhưng đừng vào bây giờ tường nhà tù chắc chắn lắm mà sắp đến buổi lão chim trả đi kiếm ăn về rồi em chịu khó ra ngoài đợi sáng mai lúc lão ta trở dậy lại bay đi lão đi rồi ta vào thì chắc chắn hơn lát sau quả nhiên lão chim trả từ ngoài bờ sông bay về chui tọt vào hang Anh em ngoài ấy hẳn đã nấp đau quanh, chắc là lão ta không biết. Lão ngồi tựa cái tượng đất ngay ngoài buồn giam tôi. Lão ngủ, bây giờ đã tối. Tôi chỉ nhắm được tí cỏ, rồi cả đêm lòng đạo rực. Bao nhiêu câu hỏi rối ràng trong trí. Làm sao trũi lần mò qua đây, ngày mai mình thoát chốn này ư? Ôi chào, lại sắp thấy trời, trời xanh, lại thấy ánh sáng, ánh sáng vàng những nắng. Anh em lại gặp nhau. Sao cái đêm chờ đợi lê thê Dài đến là dài Sáng hôm sau Lão chim trả bay đi kiếm ăn Từ lúc sương chưa tan Vào lúc ấy dễ đón cá đi ăn trạng đông Tin chắc lão không trở lại bất chật Lão tính cẩn thận Không bỏ quên cái gì bao giờ Lão chim trả vừa ra khỏi Tôi gọi ầm Trụi ơi! Trụi đâu? tiếng đáp lại nghe Dạ! Dạ! Em đây! Hình như các bạn đã nấp quanh đấy cả đêm qua Lập tức Mấy cái bóng lỗn ngỗn bò vào hang Hì hụt đào bới cậy khoét môi đất ra Lão chim trả lèn gạch đá cẩn thận lắm Phải bới một lúc mới hở tẹo lỗ Ở trong tôi nghe các cu cậu thở phì phò Nhưng cái lỗ tí tẹo cứ to dần Tôi thò được đầu Tôi nhoi được vai Rồi tôi quờ cả hai chân trước ra Đến đấy tôi dở món sở trường đạp hậu phanh phách một cái a lê hấp Người tôi bật như bay bỏng ra phía cửa hàng Các bạn cùng reo lên Chợt nhớ đến lão chim trả Tôi bảo các bạn chạy đi, phải chạy ngay Được một quảng, đến bụi thài lại kín đáo Chúng tôi đứng lại Đã lâu bây giờ mới được chuyến chạy và bay Đạp thỏa hai cái càng Sau tôi, cả lũ theo Tôi chạy nhanh quá Cả lũ có trũi và các bạn châu chấu vòi Nhưng cái anh chạy nhanh đầu tiên Không phải là trũi Mà là bác xiến tóc Ấn sĩ xiến tóc ở lều cỏ dạo trước ấy. Bác xiến tóc vừa chạy vừa bay Rất gọn Không còn chút nào cái dáng đụng đỉnh chán đời bữa nọ Tôi chưa kịp ngạc nhiên Bác sĩ tóc đã vuốt sừng cười rộ <cười> Tệ quá Bỏ đi mà không nói ai biết Đằng ấy đi mấy hôm Thì cháu cháu voi và trụi trở về Tôi kể chuyện đằng ấy đi mấy hôm Thì họ hoảng hốt lên Ô bạn trụi giỏi lắm Ngày trước cháu cháu voi đã giảng dạy cho tôi Đến khi đằng ấy tới cũng nói là Đời sống giang hồ thì vui thích như thế nào Tôi cứ u mê cãi lại Tôi tưởng cái số mình lắm tai họa Không bao giờ dứt nổi bệnh chán đời nữa Thế mà đến khi trụi nói Bạn trụi nói có một lần Mình đã tính Tôi xấu hổ nhận ra trong đời mình Chỉ mới khó khăn một tí mà đã sợ Từ nay tôi hiểu rằng Chán đời là tính xấu Kẻ chán đời nghĩ là ta cao thượng Nhưng thật sự không cao thượng chút nào Mà chỉ là trốn việc trong chơi Nghĩ được thế Tôi liền tống cổ bọn bướm Bọn ve sầu lười biến lại hay kêu ca phàn nàn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 Và em tin chắc ngày kia anh em sẽ gặp nhau. Được ít lâu, em cùng các bạn trở lại rặng dưới dạy trên đê. Định nói với anh, em tin chắc anh sẽ thích ngay. Bởi vì em vẫn nhớ anh đã dạy cho em biết ý nghĩa bước phiêu lưu của anh em mình ngày trước cũng giống thế. Nhưng các bạn cháu cháu voi nói anh đã đi tìm em. Em có trình bày cho cả vùng cháu cháu nghe cái ước mơ mà em đương theo đuổi. Ai nấy vỗ tay nhảy mừng. Bởi vì nếu ước mơ đó thành sự thật thì không bao giờ trong đời còn gặp rủi ro.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 Chúng em đường trên đường sang vùng kiến May mắn biết bao gặp anh ở đây Tôi và trụi nhìn nhau Lúc ấy bỗng nhớ ra Và càng thấm thí tâm sự câu thầy ngày trước rằng Từ đây sống chết có nhau Một anh châu cháu vòi cất tiếng Tiếng châu cháu vòi sang sang như chiên đồng Phải Các bạn đã nói rất đúng rằng Chúng ta đương cùng nhau đi khắp thế giới kết làm anh em Trụi cảm động nói Em tin đây cũng là bước đường anh em ta đi Chẳng hay ý kiến anh tôi vui sướng thấy chuỗi bây giờ khác hẳn lúc trước chuỗi ra hết tính hấp tấp nóng nảy sốt nổi chuỗi bây giờ nói năng điềm đạm chắc chắn tôi âu yếm ôm chuỗi màặn em yêu quý các bạn cho cháu voi tri kỷ ơi đều các bạn nghĩ cũng là điều xưa nay tôi mộng tưởng nay tôi xin cùng các bạn đi khắp thế gian làm cho được những gì ta đương mơ ước cả bọn reo lên và lập tức chúng tôi khởi hành có lúc đương đi đường trụi dường như lấy làm lại dừng lại ngắm tôi rồi hỏi tôi Ơ hay sao bây giờ anh trắng trẻo như học trò không đen trậm trụi như xưa Tôi cười. cười Vì anh phải tù trong cái hang của lão chim trả lâu không biết mấy mùa sương nắng đã qua nên thân hình anh mới bệt một vẻ công tử bột như thế Chắc chỉ giàu giải ít lâu thì lại như thường thôi bởi vì sức khỏe anh thì vẫn nguyên và tâm lòng anh thì đương hăng hái lắm chương 9 Lại một chuyện rủi ro với các bạn kiến Sự tức giận của mấy cô bé học trò Ai có công nhất? Đến đây tôi xin mở dấu ngoặc nói về cháu cháu voi Đây là những tay có bản lĩnh trước tiên sướng suốt lên những ý nghĩ cao cả về việc đi giang hồ du lịch Khi cháu cháu voi gặp tôi và trũi ở vùng cỏ mây Và khi xảy ra cuộc lưu huyết Là lúc cháu cháu voi bắt đầu thực hiện chí lớn Nếu ngày ấy tôi biết thì đã chẳng phiếu bạc đến cái lều cỏ của cư sĩ xiến tóc rồi lại đến nỗi phải tù trong hang chim trả. Đoàn cháu cháu voi cùng trũi đi đã rất nhiều đường đất, nhiều nơi. Ở đâu ai ai cũng đều coi tình bạn tốt đẹp ấy là lẽ phải nhất trên thế gian. Đã qua nhiều vùng, trò chuyện và bạn bè đã nhiều. Ai cũng nghiệm ra rằng những ai có lòng tốt đều thích làm ăn yên ổn. Đầu đầu cũng thế.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 Từ đấy, trong bọn có tôi cùng đi Lại nói về kiến Xưa nay, dù cho đấy là một họ kiến to gồ Thì kiến cũng vẫn là bé nhỏ, mạnh dẻ Tuy vậy, kiến lại sống đông đúc nhất trên toàn cầu Tự để ý mà xem Từ xó bếp đến bàn ăn, chiếu ăn, mâm ăn Từ đồng ruộng đến rừng núi thành phố Không đầu không có kiến Con kiến rất nhỏ mà ở đâu cũng có hạt thóc Hạt kê bé ly ti là cái nuôi người hàng ngày. Kiến tí hòn mà kiến đi khắp thế gian. Nhiều thứ kiến, kiến gió, kiến muôn, kiến càng, kiến cỏ, kiến cánh, kiến bọ giọt, kiến đen, kiến vàng. Trăm nghìn chỉ phái nhà kiến nhiều không kể xiết. Kiến có nhiều đức tính, chăm chỉ, cần cù, biết lo xa và cũng bướng bỉnh nhất trần gian. Ở đâu cũng vậy, kiến xây thành đắp lũy kiên cố, riêng biệt một nơi, kiện đánh nhau với ai thì chết ngay cũng đánh, không biết sợ. Nhưng cùng nhau một chí hướng rồi, kiện sẽ đem lại những điều tốt đẹp truyền bá đi khắp thế gian. Như thế chẳng bao lâu nữa, đầu đâu cũng sẽ biết hết. Kiến cứ gặp nhau chụm đầu lại, đưa tin rồi lại đi, bao giờ cũng vậy. Tìm kiến truyền thật nhanh, chỉ có các bạn đại gian khổ như kiến gió mới kham nổi công việc to đọng như thế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 Trong lòng lại thấy hai câu thơ tự nhiên trở lại Thật xin tươi thay Có non xanh rợn chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa Ai nấy đều ca hát Duyền bác xiến tóc đi cạnh tôi Vẫn còn than thở và ân hận Về cái thời nhàng cư cho qua ngày Ở xó rừng một cách vô lý Thậm vô lý Bây giờ được đi đứng Bồn tẩu đầy đó Thì lạ thay lại thấy khỏi lừ khừ Và khỏe mạnh hơn xưa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 Vẫn thả nhiên ngửa mặt đứng thò Hai râu ra nghe ngóng chốc lát Rồi lại chăm chú làm Kiện gió giỏi khuân vác và xây dựng Đôi khi chạy tim cần kiếp Một tốp kiến lửa quần áo vàng khe Kiến lửa lầm lì hì hụt Đào đất xây hào lũy Họ dựng lũy hào đào rất khéo Các đường hầm phủ mãn đất luyện Thật mỏng trên mặt thành Đều do kiến lửa xây Cả làng đi trong những đường chìm ấy Ít khi ló ra Bởi thế, vào vùng kiến thoạt trồng chỉ thấy cao thấp những mảnh đất vắng vẻ Nhưng trong đường hầm, lành kiến qua lại tấp nập chen chút đông vui suốt đêm ngày Tôi hỏi thăm đường, cả kiến lửa nhìn chúng tôi không nói Vẻ bí mật ghê Đã thế, cũng không cần, bọn tôi cứ đi Mùa xuân ngày 82, gặp việc trắc trối Vô tình, xiến tóc thụt chân xuống một đường hầm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 Trận đánh đường tơi bời Thì trũi xa vào đường Mai Phục Bị bắt sống Nhưng nửa đêm trũi trốn được Chúng giam trũi vào một hầm đất Hầm đất của kiến thì mỏng mảnh thôi Và chúng không ngờ tài đào khoét ngạch của trũi Chỉ dùng hai càng gạt mấy phát đã hỏng một lỗ to Trũi đẩy đất Đổ bẹp cầu kiến gác Thế là ung dung về Trũi về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm Chào ôi giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được Mùa xuân ngày 84 Như trũi biết Bữa nay thêm viện binh Kiến bọ giọt Kiến bọ giọt to Khỏe hơn tất cả Chỗ nào cũng có kiến bọ giọt chen vào Đi oai phòng như bò tót đầu đàn Lại có kiến kim và kiến cánh Đường đánh nhau hằng Bỗng xiến tóc đứng sửng lên Dương thẳng cả hai cặp cánh lụa Cò múa rối rít chân Và kêu róng từng hồi ghê rận Thì ra Thấy xiến tóc mình đồng da sắc Đắm đánh bác ta như đắm đánh bị bông Cứ trơ ra chắn mùi gì Kiến bò giọt lập mưu Chui vào trong vành cổ xuyến tóc Khắp người xuyến tóc đều bọc giáp sắt Kể cả các khớp bụng Chỉ có chỗ khe cổ rất hiểm là chỗ phạm Bị đâm vào đó Xuyến tóc có thể đứt cổ Chúng tôi khiến xuyến tóc chạy lùi Châu chấu voi rịch cho bả thuốc Buộc lại Cổ xuyến tóc như hoàng cái phu la chạm Không chết nhưng vết thương tấy Sưng vù Xung quanh đánh nhau Xuyến tóc ngồi khư khư một xó Tuy vậy cũng chẳng ai làm gì nổi Thấy xuyến tóc ấm Có cậu kiến tưởng bở Xong vào Xuyến tóc dờ chân ra đỡ Chân xuyến tóc cứng như cây tre đực Xuyến tóc cứ để yên cho kiến cắn Chẳng ăn thua mà lại có thể gãy răng Kiến chạy Trên đây là những ngày gian nan và rắc rối của chúng tôi Và còn lôi thôi nữa Mỗi buổi sáng, trong trước mặt, ngó sau lưng, chỉ thấy mang mát lớp lớp những thành lũy mà kiến lửa, kiến gió mới đắp thêm, vòng vây càng dày nữa. Đoàn kiến đen, kiến gió thông tin thì lãng vãn đi ngoài cùng. Chúng chạy, những cái chân lên khên phóng đi, chúng thông hiểu. Anh này đương chạy liên liếng gặp anh khác, đứng dừng phắt, dĩ râu móc vào nhau. ấy thế là hai bên đã báo cho nhau đủ tinh hỏa tốc, rồi lại chạy biến, cứ thế truyền mãi. Tình hình trước mắt thì quả gây go thật. Chúng tôi biết có kiến chúa trong vùng này Cần phải gặp kiến chúa Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào Đầu cũng coi chúng tôi là thù Mà kiến chúa thì ở trong thành kiên cố Chúng tôi không biết tìm đến chỗ nào được Tôi bèn cố thủ đây Còn trũi thì vượt vòng vây ra ngoài Tìm về vùng có mây Gọi các bạn chuồn chuồn Các bạn chuồn chuồn đến đây sẽ giúp chúng ta được nhiều Tải lương, đưa tin, đi liên lạc Chuồn chuồn sẽ bay đi tìm gọi kiến chúa Chuồn chuồn vốn tháo vác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 Nhưng kỳ tình câu chuyện có quan hệ đến cái cảnh đường gây go như lửa cháy này Có 5 cô bé học trò Tên là cô Mai, cô Điển, cô Mến và hai cô nữa Không nhớ tên Cũng như bọn các cậu nhớn, cậu bé, cậu Thịnh ngày trước ấy mà Bạn lúc để chõm thì nhiều lắm Ai nhớ hết tên được Các cô đi học, ngày Chủ nhật được nghỉ thì đi chơi 5 cô học trò đi chơi, có 5 cô học trò đi chơi Các cô học trò đi chơi đôi khi khác kiểu các cậu học trò Cũng chơi ngày Chủ Nhật, nhưng các cô đủ nhau vừa đi chơi vừa kiếm củi. Củi sử trong mùa đông tới, củi thổi cơn Một cô nói thêm, hái hoa. Mùa này bao nhiêu là hoa, đến đổi trên đầu cây me chua đất bé bỏng và gầy gùa cũng đội cái mũ hoa tiêm tím cơ mà. Vậy thì chúng ta đi chơi, kiếm củi và hái hoa. Các cô bước qua nhịp cầu bắt bằng hai cây tre ngăn lạch nước sang trái đội bên này. Trái đội bên ấy đường bay nhiều bướm vàng, bướm trắng.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 Anh em ơi, chạy đi Bọn tôi nhất tề bay dạt vào nắp trong bụi cỏ ấu Các cô vừa tới, vô ý, đường nghét mắt và với tay rón rén hái hoa tầm xuân Thế là bàn chân loay hoay rồi dẫm vào tổ kiến Kiến vốn cục tính, như chúng ta đã biết, thấy động đến là kháng cự liền bất cứ ai Phải đường cần pha chạm kịch liệt với bọn chúng tôi Thế là kiến công đít nhọn hoát lên, nhè chân các cô mà cắn Cầu kiến lửa thì leo lên ngoập hai làng răng nanh dữ dội vào bắp chân Hai cô giật mình, buông cạnh hoa tầm xuân, nhảy choi choi lên kêu Ba cô bạn đằng kia nghe tiếng kêu vội chạy tới Một cô nhón chân vào dắt hai cô bạn đường lúng túng ra khỏi đám kiến Rồi đưa xuống suối rửa chân, nước mát làm nọc kiến dịu đi Hai cô nữa, mỗi người cầm một chiếc nón Họ tức tóc chạy xuống vụt nước suối lên đổ ào ào vào vùng tổ kiến Những nón nước số như trời đổ xuống hàng nghìn cây nước khủng khiếp lầm ngập lụt khắp thế gian Thành quách, nhà cửa, của cải và dân cư Trong nháy mắt, trôi vèo mất cả Chỉ một lát, quan cảnh chỗ đánh nhau ban nảy Đã đổi ra khoảng đất trơ trụi lên láng nước Hàng nghìn hàng vạn kiến bị trôi suối Đương ngôi vẫy trong dòng nước Bây giờ là buổi chiều rồi Các cô bé học trò đi kiếm củi và hái hoa về từ lâu Đối với các cô Không có gì đáng nghĩ, vì mỗi cô đã làm đủ kết quả vác về một bó củi với những cụm tầm xuân hoa phân phớt hồng nhạc xinh. Ở vùng đất kiến hôm ấy thì phải nói rằng trận bão lụt qua từ lâu rồi, mà tất cả còn bàn hoàng. Chập tối, trăng lên, trăng cuối mùa xuân, sáng trông và dịu dàng lạ lùng. Chúng tôi đứng nép trong bụi cỏ, dưới chân nước ướt nhăm nháp. Lúc bị dội nước, nước chỉ ào qua bụi cỏ, Cũng may, nếu chúng tôi bị trúng những cây nước từ nón dội xuống chắc cũng trôi băng ra suối rồi Trước mặt chúng tôi, một vùng im lặng ghê rợn Chúng tôi suy nghĩ đến những khủng hoảng thiên nhiên đầy rẫy quanh mình Bóng đông, chuồng chuồng bay đến trong ánh trăng Đây là đàn chuồng chuồng tương bay rất đông, cánh quạt cá vào bóng mặt trăng Cảnh nâu chấm đen Chuồng chuồng tương cũng yếu và không bao giờ bay đêm Tuy vậy, chuồng chuồng nhiều tình cảm nhất Khi nghe trủi kể về cái khó khăn nguy hiểm chúng tôi gặp phải dọc đường, chuồn chuồn tương đã bay đi ngay, bay thông thả, nhưng bay luôn vào suốt đêm không nghỉ, nên đến sớm nhất. Bọn chuồn chuồn ngô, chuồn chúa cậy sức khỏe, họ cũng đi ngay đấy, nhưng còn nhận nhờ đâu chưa tới. Có khi lạc đường cũng nên, các cậu lấu nhanh nhẩu đoản mà. Chuồn tương bay tới trong ánh trăng, bốn cánh rập rờn nhịp nhàng, đường bay bóng quẫy lại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 Trăng sáng gây cho lòng ta một cảm tưởng dịu dàng và yêu đời, dù đang trong cảnh khổ đau. Lạc Sâu trùng trùng Tương quay trở lại, nói to: "Thấy kiến chúa rồi. Thế sao? Kiến chúa hẹn sáng mai đi gặp. Ờ, ở đâu? Chúng em sẽ dẫn đường." Sớm hôm sau, trùng trùng Tương đã dập đường bay từ lúc còn tò mò. Các bạn trong bọn đã ủy cho tôi làm sứ giả tối quan trọng hôm đó. Trên trời Chuồng chuồng tương bay tầng trên tầng dưới Liện cao liện thấp Chao cánh vừa múa vừa bay Như mừng như giỡn Tiếng động chuồng chuồng tương hồn nhiên Và yêu đời bấy lâu quả không sai Tôi ngắt một chiếc lá trè để che nắng Và cũng để dơ cao lên đầu Tỏ giấu hòa bình Và tôi bước sâu vào làng xóm kiến Phải như mọi khi Có cầm mấy cái lá trè Mang hình ảnh yên lành của lũy tre xanh ngõ xóm Thì bọn kiến cục tính kia Cũng có thể lăn xả ra đã ngay Nhưng sớm nay, đường ngang lối dọc cứ trống trơn. Trong cảnh trời tròi ấy, thế mà đã lỡm ngỡm những anh kiến xây dựng, kiến gió và kiến lửa, những tay thợ chăm chỉ và cần mẫn. Có anh trôi suối bơi suốt đêm mới trở về được, mình còn ướt lướt thước mà đã ra đào lũy mới. Nhẫn nại và chăm việc quá. Mãi miết cắm cuối làm, chẳng ai nào ngó ra. Sự gian khổ và chịu đựng còn in trên từng cái bóng kiến lũi thủi đều đều vác đất.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 Hàng vạn kiến bị trôi xuống suối mới tìm về được Và hàng vạn kiến trong các lỗ các hang Bỏ ra tấp nập và đắp thành lũy Đông đặc Nhưng khác mấy hôm trước Không ai hầm hè Không ai chú ý tới tôi Tất cả lặng lẽ đều đặn tha đất Nhỏ bọt đắp lũy Chuông chuông tương chỉ đường cho tôi vào thẳng tận nơi kiến chúa Chỗ lù lù sao ấy Là bức tường kiên cố còn sót lại sau trận lục Đấy cũng là dinh lũy kiến chúa Tôi xưng tên rồi vào Hai kiến càng dẫn tôi đi Các hàng lúc này đều vẫn sâm sắp nước Tôi thấy buồn lắm ngang kheo chân chú kiến Chú kiến cũng đương làm Bà kiến chúa tất tả khuân đất đắp lại bờ lũy cửa hang Kiến chúa lớn gấp đôi gấp ba kiến bọ giọt Vẽ tháo vát và lanh lợi Cái đầu đỏ bóng như gỗ gụ Lấp ló trong chiếc khăn vườn lụa nâu nhỏ Chân dài và cao, nhanh nhẹn lắm Giữa đùi đều thành kiến nhọn sáng như cây kim Đôi mắt lúc nào cũng long lanh, rực rỡ, đụng đầy, nhô ra như hai mắt cua Trọng thấy tôi, kiến chúa nói Chúng tôi xưa nay chỉ biết làm ăn Sao các ông độc ác đến sinh sự Rồi lại dội nước gây lụt lội đánh đuổi chúng tôi đi Tôi ngạc nhiên Câu chuyện tai nọ sang tay kia cứ lạc đi như thế đấy Bọn kiến lầm lì đã gây sự thì có Tôi bàn trình bày đầu đuôi câu chuyện cho kiến chúa nghe Nhưng tôi không gây sự Chúng tôi chỉ vụn về không biết hỏi hang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 Tôi kể Kiến Chúa nghe những nơi mà châu cháu voi đã đi qua Và mục đích chúng tôi đến đất Kiến Kiến Chúa gật đầu khâm phục Và có vẻ nghĩ ngợi khi hình dung ra Cái việc quan trọng mà họ sắp ghé vai gánh vác Ngay lúc ấy Kiến Chúa cho mời cả trùi Cả xiến tóc và các bạn châu cháu voi vào Cũng ngay lúc ấy Câu chuyện quan trọng đã lọt ra Các bạn Kiến nhanh thế Cả các làng mạc hang ổ thành lũy và ở những nơi đường xây dựng Đều đã biết đầy đủ câu chuyện mà kiến chúa đương bàn bạc với chúng tôi Đầu đầu cũng bàn tháng sôi nổi Tan hẳn vẻ buồn u ám như lúc tai họa hôm qua Chúng tôi còn đương trò chuyện Các bạn kiến ở các hang kéo đến mỗi lúc một nhiều Bóng nghe ầm ầm bốn phía chân trời Thì ra cứu viện của chúng tôi do trũi nhờ các tay chuồng chuồng giang hồ bay đi gọi đã tới rập trời các loại phi cơ chuồng chuồng Đầy mặt đất những châu chấu, bò ngựa, bò mưỡng Và cả cái xóm lầy lội những trắng mồng Ảnh ương nhái bén, cốc, ít ít ồm ộp cốc kèn kẹt, kẹt, chấu chàng chằn chuột Ảnh ương uông um, oạp Bọn có càng thì khu càng gõ mỏ, âm cá lên Chưa hết, trong lòng suối dưới chân đồi Các loại cá và chú rắn mồng cũng đông đủ đi giúp chúng tôi Đàn săn sát múa đuôi cờ lên tung tué mặt nước Những anh cua núi mắt lồi đen kịp như cái tàu bò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 Tất cả lại đâu kéo về đấy, vừa đi vừa nhảy múa vui chơi. Chúng tôi giả tự đất kiến. Cảm động quá, đi mấy ngày, lại mấy ngày, rồi đi nhiều ngày nữa cũng thấy đâu đâu bàn tán công việc các loại bây giờ đã thành anh em. Kiến thông tin tới tắp đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Kiến truyền tin, kiến truyền tin. Trên thế giới không chỗ nào không có kiến. Đâu có khí trời thì đấy có kiến ở. Kiến đến đâu thì ở đấy biết tin vui lớn. Chẳng bao lâu, cả mọi loài từ rừng xuống biển đều gửi thư nhắn tin về hoan nghênh và hưởng ứng. Tất cả những nơi tôi đã đi qua đều hoan hô hết cỡ. Cả cô nhà trò yếu đuối, các nàng bướm và ve sầu lười biến trước kia cũng có thư. Tiếng vang cuồn cuộn khắp trời đất. Thôi, thế đã xong phần công việc quan trọng. Tôi nhẹ nhõm thở một hơi rõ dài. Mấy anh kiến kìm ngượng và thẹn vì đã hấp tắp choãn chúng tôi để xin chuyện xích mít cuối cùng.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 Chứ không phải bất hiếu bất mục như tôi Ông kể với bốn bên hàng xóm rằng Mùa xuân tới ông cũng đi du lịch và phiêu lưu Như chú mèn nó Cho mà xem Cho mà xem Ông anh hai ốm yếu thì mất từ lâu Nhưng buồn nhất Mẹ tôi cũng đã khuất núi Tôi đã viếng mộ người bên đầm nước Nhớ đến lời người khi sinh thời Mẹ ơi Lá vàng thì la rụng Sự xoay vần tự nhiên Muôn loại chưa ai cưỡng lại được Con vì thế mà buồn Nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về Không còn được quỷ ôm đôi càng gầy yếu của mẹ kính mến Mà kể lại những ngày luân lạc Và những công việc con đã làm ích lợi cho đời để mẹ nghe Sau đó tôi nghĩ lại quay nhà ít lâu Lòng thư thái nằm dũi chân nhìn lên qua khe cỏ ấu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 Ước ảo trong cuộc đi vô cùng hào hứng đương tới Chúng ta còn được gặp nhau Tháng 12 năm 1941 Nghĩa Đô Tô Hoài New Radio